Trước 1401, trên ư ớ c 1401, t r giấy tinh vu thêm cảng thần quân ái loát miêu 21. c h ạ m hảo t i ê u trạch hơi hơi nhứ mày trên tay hắn chính ôm t ử nhiễm thất kia đoạt tới quần áo lúc này hắn đầu ngón tay chính câu lấy một cái đỏ rực cực kỳ vui mừng tiểu n ộ i y ỉa môi nhấp đến gắt gao làm như không biết này nên như thế nào xuyên v á n h bạch như ngọc trên mặt s ẹ t qua mấy màn suy nghĩ sâu xa chỉ cầm một kiện quần áo bọc thân nhiễm thất 6. này tư thế thật sự hào đáng khinh một đại nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn c h ầ m c h ầ m nữ h à i tử nội y thì xem còn thường thường quay cuồng ninh mày không biết còn tưởng rằng là chính hắn muốn xuyên nhiễm thất vốn tưởng rằng t i ể u t r ạ c h lăn qua lộn lại mà xem chỉ là bởi vì không hiểu được như thế nào xuyên đang muốn nói cho hắn nàng chính mình sẽ xuyên xuyên nội y cùng lót băng vệ sinh giống nhau nữ tính ở cái này phương diện thông thường sẽ so nam tính nhiều điểm ưu thế rốt cuộc nhiễm thất phía trước không thiếu xuyên qua nội y y ể cho dù có điểm bất đồng nhưng đại khái vẫn là giống nhau nguyên lý nhiều mân mê hạ cũng liền đã hiểu còn không đợi nàng khoa tay múa chân ý bảo trên người nàng quần áo đã bị hắn cấp xả n h i ệ m thất sáu đơn giản như vậy thô bạo tiêu t r ạ c h nhấp môi trực tiếp đem trên tay nội y t r ò n g lên trên người nàng mắt nội bình tĩnh không có chút nào gợn sóng làm cho n h i ệ m thất đều cảm thấy chính mình luôn mặt đỏ thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều quá tiêu trạch tuổi tắc cũng đủ đương nàng c h a bảo không chuẩn tiêu trạch chỉ là đem nàng coi như một cái thiểu năng trí tuệ tiểu nữ nhi tới đối đãi căn bản không hề tình yêu nam nữ sáu chỉ là vì cái gì xuyên n ộ i y h a tay muốn c ô ý cọ tang ngực nhiễm tất cả người cứng đờ nàng phản ứng đầu tiên hắn là c ô ý chủ yếu là cái kia góc độ quá xảo quyệt nếu không phải c ô ý thật đúng là không gặp được nhưng xem tiểu trạch vẻ mặt bình tĩnh thân s ắ c nàng lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá nội y ỉa xuyên xong quần lót linh tinh đơn giản nhiễm thất có thể chính mình tới nàng chính mình mặc tốt quần lót áo trong tiểu trạch sẽ dạy nàng xuyên bên ngoài quần áo toàn bộ quần áo xuyên xuống dưới nhiễm thất nhưng thật ra học được không ít theo sau tiểu trạch đầu ngón tay quanh quần một tầng hơi m ỏ n g quang hắn điểm g ọ n r ú a thất giữa c h á n chậm gì gì nói đây là yêu tộc sở hữu truyền thừa yêu thuật yêu tộc lịch sử chợ đều bao gồm ở bên trong hắn lời nói vừa ra nhiễm thất trong đầu đủ loại ký ức đ ầ y trời p h ô địa theo nhau mà đến tiêu trạch đứng ở kia rũ mắt nhìn thoáng qua bảo đảm nhiễm thất không có bất luận cái gì bài xích phản ứng sau liền thẳng xoay người rời đi cho nàng một cái một mình tiêu hóa thời gian không biết vì sao như vậy một cái ấm lòng cử chỉ mặc danh làm nhiễm thất trong lòng tràn ngập cảm động cảm thấy tiêu trạch thật đúng là săn sóc tỉ mỉ người tốt nhưng chờ nàng tiếp thu tiêu hóa xong trong đầu sở hữu ký ức sau nàng cũng chỉ tưởng giết chết kế h ó a khó trách sớm liền chạy hóa ra là c h ỗ dạ giống nhau tiên nhân yêu tộc đợi lát nữa pháp thuật chủng tộc mặc quần áo căn bản không cần chính mình động thủ một cái đơn giản pháp thuật liền có thể trực tiếp cầm quần áo mặc vào mặc kệ nam nữ đều là đồng dạng pháp thuật thi chú nói cách khác mới vừa rồi kiểu trạch chính là ở cố ý lau nàng du thật đúng là mẹ nó là cái ngụy quân tử mặt người dạ thú nhiễm thất nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại liền đem hắn trảo ra tới đánh thượng một đốn có này đó ký ức lại lần nữa mở miệng nói chuyện thật cũng không phải việc khó nhiễm thất ở kia ngây người một buổi trưa tuy tiện luyện tập hạ phát tâm hiện tại nói thượng một câu lưu sướng nói không thành vấn đề hoàng hôn là lúc nàng là ở kiểu trạch thông thường nghị sự trong đại điện tìm được hắn nhiễm thất hùng hổ mà đi vào đang định vén tay á o cùng hắn l i ề u mạng đột nhiên phát hiện nam lăng thần quân cũng ở bên trong nam lăng thần quân nhìn đến nàng rõ ràng một đốn trên mặt xẹt qua kinh ngạc khiếp sợ thần sắc cuối cùng trở nên cổ quái 1402 c h ư ơ n g 1402, t r ê n giấy tinh vu thêm càng thần quân ái l u â t miêu 22. nhiễm thất theo bản năng nhữ m ẩ y trên chân nện bước cứng lại không biết có phải hay không chủ thể vì miêu nguyên nhân nàng đối người trên mặt cảm xúc biến hóa có đôi khi sẽ cực kỳ mẫn cảm thông thường lại là thật nhỏ biến hóa nàng đều có thể cảm thụ mà ra nam lăng thần quân nhìn đến nàng trên mặt rõ ràng hiện lên khó có thể tin động đất kinh đảo không giống như là vì nàng hóa hình mà khiếp sợ đảo có điểm như là bởi vì gương mặt này nàng hóa hình lúc sau còn chưa nhìn kỹ quá gương mặt này là cỡ nào bộ dáng nhưng nuốt ngũ quan nghĩ đến hẳn là không kém nhưng nam lăng thần quân nhân vật như thế nào nào mạo nếu thiên tiên nữ tử chưa thấy qua nói vậy cũng không phải bởi vì tư dung xuất chúng vấn đề kia lại là vì cái gì nhiễm thất âm thầm suy nghĩ sâu xa trên mặt lại bất động thanh sắc t i ê u trạch thấp hụ một tiếng như là ở cảnh cáo nam lăng thần quân bỗng nhiên hoàn hồn thực mau thu liễm hồi triển lộ ra sở hữu cảm xúc chỉ là trên mặt còn có vài phần khó có thể miêu tả hoảng hốt tán loạn nhiễm thất hơi hơi ngầm đầu tuyệt mỹ dung mạo cực kỳ yêu diễm vũ m ỹ rồi lại hàm chứa một cổ t ử ngây ngô thiếu nữ thanh âm càng là thanh thúy mà như hoàng h oanh nguyện chuyển các ngươi đang làm cái gì nghe nói nàng thanh âm nam lăng thần quân thần sắc hoảng hốt mà càng thêm lợi hại giống như xin ngốc nhẹ giọng lẩm bẩm nói kỳ nhiễm ngươi sáu nhiễm thất nghiêng đầu xem hắn xanh t h ẳ m đôi mắt thủy quan g một mảnh đó là một loại có thể cực nhanh làm người an t ĩ n h lại hồ nước màu sắc giống như lưu ly li lóa mắt sáng q u ắ c rực rỡ nam lăng lại đột nhiên hoàn hồn hắn miễn cưỡng chịu nàng cười cười ấp úng nói a không có gì nhiễm thất nhữ mày nghi hoặc mà nhìn về phía k i ể u trạch hắn chống đầu câu môi cười đen nhánh con ngươi cực kỳ sâu thẳm trên mặt mang theo điểm vô tội a không có việc gì hắn ba ngày hai đầu đều sẽ phát bệnh nam lăng cười nhạo hắn còn nói ta chính ngươi không phải có luyến miêu sáu câu nói kế tiếp nam lăng ở người nào đó sâu kín trong ánh mắt nuốt đi xuống rõ ràng chính mình có luyến miêu chứng còn chết sống không chịu thừa nhận dối trá tiểu nhân ngụy quân tử nhiễm thất sáu các ngươi hai cái tám lạng nửa cân h à o đi kiều trạch ngươi cái này còn không đợi nam lăng đem nói cho hết lời hắn đã bị kiểu trạch một cái tiên thuật cấp tặng đi ra ngoài đại môn đóng lại ngăn cách hết thể phức tạp tạ tâm theo sau hắn trực tiếp kéo qua nhiễm thất nghiêng trống đầu tóc đen như mực phất hạ nhẹ con môi tiếng nói nhẹ nhàng chậm c h ậ m nói tới ta dạy cho ngươi tập viết hắn dừng một chút rất là chính nhân quân tử mà nghiêm trang cường điệu tuyệt đối sẽ không làm mặt khác sáu quỷ tài tin ngươi n h i ệ m thất hiện tại có thể nói nào còn còn hắn tự nhiên là có xa lắm không lưu rất xa nàng đang muốn n i ế t cái pháp thuật độn lại thấy kiều trạch ở kia c h ố n g đầu câu môi cười ngâm ngâm nhìn nàng tiếng nói nhẹ nhàng tự môi mỏng biên chặn g ra không còn kịp rồi nga giọng nói rơi xuống một đạo nhu hòa bạch quang từ hắn đầu ngón tay bay ra tiến vào đến nhiễm thất trong cơ thể giây tiếp theo tại chỗ chỉ có đầy đất quần áo cùng với bị quần áo t r ô n tiểu nại miêu sáu nhiễm thất sáu t i ể u trạch ngươi cái tiểu nhân c ư nhiên chơi âm còn không đợi nàng miêu miêu miêu mà hướng hắn phát tiết nàng toàn bộ miêu đều bị ôm lên t i ê u trạch sờ sờ nàng tuyết trắng bóng loáng ra lông lại đem mặt t r ô n ở nàng hơi lớn chút cái bụng thượng qua lại lăn vài vòng hút nhiễm thất miêu mặt huệ vài sau mới ôm nàng ngồi ngay ngắn tại án chắc sau lúng đồng tiền doanh doanh mà nắm nhiễm thất miêu chảo nhẹ giọng nói không mừng tập viết cũng không ngại kia vẽ tranh hảo sáu dứt lời liền đem nhiễm thất miêu chảo ấn ở có chứa mực nước nghiên thượng một con phấn nộn tiểu t h i ế t chảo nháy mắt trở nên ô sơn ma hắc、6. tiêu trạch ta muốn cùng ngươi liều mạng 1.403 chương 1.403, n à y cũng m a n ngốc thêm cảng thần quân ái loan miêu 23. i m a tranh thủy mặc giấy bình phô tại án trác phía trên mặt trên linh tinh có một đám đan sen có hứng thú trào ấn giống như hoa mai lạc lạc v ố n lượn này thượng giấy vẽ phía trên một con toàn thân tuyết trắng tiểu miêu bốn t r ả o toàn h ắ c ở mặt trên qua lại chạy vội rơi xuống sâu cạn không đồng nhất trào ấn ngẫu nhiên nháy mắt vui sướng mà nhẹ miêu vài tiếng mấy cái màu đen dấu vết rơi xuống liền có một con thủy ngọn bút theo sát ngày hạ ba lượng bút cực nhanh phát h ỏ a ra xe l ạ n h cánh khô không đợi lâu ngày một bộ trời đông giá rét xe l ạ n h diễm mai đồ hiện ra với tầm nhìn nhiễm thất đứng ở kia hướng kia họa tác miêu một tiếng đột nhiên nâng lên chính mình h á t h á t móng luớt nhìn thoáng qua miêu trên mặt vui sướng thần sắc cứng đờ hiển nhiên không thể tin được mới vừa rồi vui vẻ qua lại chạy bay nhanh miêu là chính mình t i ê u trạch làm r ơ i nàng chảo nàng dưới sự tức giận một khác chỉ chảo liền b ă n g đánh vào trên mặt hắn hắn cũng không giận chảo quá ở trên mặt chảo lại cấp nhiễm thất tấn ở nghiên mực nội hai chỉ móng nuốt trên giấy rơi xuống h ắ t h ắ t dấu vết hình dạng lại rất xinh đẹp nho nhỏ một cái phảng phất giống như nụ hoa lúc sau nhiễm thất lu h á n mà nhìn kia mực nước lúc sau miêu mê chơi bản tính đánh nát nhân loại h ái sạch sẽ thói quen nàng thậm chí còn cảm thấy không đủ lại đem chính mình mặt sau hai cái móng nuốt cũng dính vào mặt qua lại chạy vội nhìn bốn cái đan sen t r ả o ấn cao hứng mà không kềm chế được sáu không nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khuất phục này không phải nàng kiều trạch câu môi c ư ờ i khẽ ở họa tắc bên đơn giản rơi xuống ký tên lại ôm q u a nhiễm thất nâng lên nàng một con t r ả o ấ n ở kiều trạch hai chữ bên cạnh khinh m ạ n tiếng nói từ từ truyền đến cái này nhưng thật ra họa hảo sáu tiếp theo nàng miêu đầu đã bị hung hăng mà gạm nhiễm thất sáu t r a n h thoát không được nhiễm thất liền rất sinh khí móng nuốt trên giấy cho hả giận dường như chụp vài h ạ n ở kêu mặt trên nhiều ấn mấy cái chảo sau đó ngẩng tiểu miêu đầu xanh thảm đôi mắt t r ừ n g lớn nhìn h ắ n một bộ thị uy cao ngạo tiểu bộ dáng miêu vốn là lớn lên đáng yêu mắt tròn khuôn mặt nhỏ lông xù xù nhiễm thất lại nho nhỏ cái một đoàn như vậy vừa làm vì vẫn chưa lộ ra nhiều ít không vui lạnh lùng đảo có vẻ mạc danh xuẩn manh làm người hận không thể chạy nhanh ôm vào trong lòng ngực liều mạng loắt chọc nàng mau nhìn nàng tránh thoát không được t r ư ờ n g lớn mắt vẫn luôn miêu miêu miêu kêu thảm thiết mới hảo quả nhiên tiểu trạch con ngươi bỗng nhiên một t h ầ m đem tiểu miêu câu tiến trong lòng ngực gà biến trên người bị mực nước nhiễm dơ đều không chút nào để ý nhiễm thất căn bản không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hay chỉ móng đ u ố t liều mạng chụp đánh vai hắn mắt mèo hoảng sợ mà không được một bên bị loát một bên thê lương mà kêu thảm thiết miêu miêu hệ thống đều nhìn không được nhà mình ký chủ như vậy vụng về miêu dạng phía trước ký chủ l à người còn chưa gặp được kiều trách khi kia một bộ như ngọn lửa sáng quắc hồng y l ỉ ỉ kia bất cần đời cập nhà tuyệt mỹ dung mạo hơn nữa kia đại náo tăm giới lại cười ha ha mà khắp nơi chạy trốn sự tích h không biết đốt bao nhiêu người mắt lúc ấy là cỡ nào kêu căng lánh diễm a sáu hiện tại lại bị t i ể u trạch này tiểu nhân quyển dưỡng khi dễ nếu như bị ký chủ biết sẽ giết chúng nó hệ thống đi hệ thống cùng tiểu hoa đều mặc ngay cả nhiễm thất chính mình cũng chưa phát giác t i ể u trạch cho nàng tưới nước đồng tử đi ngang qua hệ thống nói chuyện phiếm từ đầu đến cuối cũng chưa nhắc tới quá t i ể u trạch tên nhưng nhiễm thất chính mình lại nhận được thậm chí chưa bao giờ hỏi qua hệ thống cái này linh hồn mảnh nhỏ gọi là gì hơn nữa Tiên giới mỗi người đều biết t i ể u trạch muốn cái tức phụ hẳn giống tan nát cói lòng khiếp sợ rất nhiều lại không một người đưa ra phản bác t i ể u trạch tiên vị cư cao có thể nào hạ mình hàng quý cưới một loại tử tức phụ 1.404 chương 1.404 t h ầ n quân ái loát miêu 24. m i ê u trưởng thành kỳ cùng nhân loại khác nhau rất lớn gần qua đi một tháng nhiễm thất đạ tử choai choai tiểu n ã i miêu trưởng thành một con thành thuộc s i n h đẹp miêu nhi các loại yêu thuật cũng thượng thủ địa cực mau như là dĩ vãng sớm đã thi triển quá nhiều lần niệm c h ú khi đều mang theo một cổ tử quen thuộc đồng thời nàng cũng cân nhắc ra nên như thế nào lấy miêu hình thái hạ tự phát phun ra nhân loại ngôn ngữ m à kỳ quái chính là rõ ràng nàng vừa mới hóa hình nhưng trong cơ thể yêu lực cư nhiên cùng t i ể u trạch trong cơ thể linh khí không thua kém chút nào hỏi t i ể u trạch hắn chỉ cười mà không nói ngẫu nhiên tránh không khỏi đi liền r ă m ba câu có lệ nhưng trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc nhiễm thất cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chỉ cho là ấu niên kỳ bị rót lấy quá nhiều linh tuyển gây ra biết được tự thân thực lực cùng kiểu trạch không sai biệt lắm sao nhiễm thất nhớ kỹ t h ủ không ít đi tìm kiểu trạch kia hóa tính sổ nhưng cuối cùng đều chật vật thất bại mà về hiển nhiên nàng xem nhẹ hắn âm hiểm tiểu nhân trình độ hắn dung mạo lại cực cụ lừa gạt tính một bộ bạch di ìa lại so với ai khác đều tới chính nhân quân tử Tiên phong đạo cốt giống như dao chỉ bên trong hà liên sáng quắc không yêu nhưng xuống tay lại là so với ai khác đều âm đ ầ u nhiễm thất này đã là lần thứ năm bị hắn ham hại mà biến trở về miêu hình mà trên người m a u cũng càng thêm mà thiêu sáu phía trước tiểu trạch còn biết trước mặt ngoại nhân che giấu hạ chính mình phát rồ hiện giờ đồng tử mỗi khi tiến vào là có thể nhìn đến nhà mình thần quân ôm một đầy mặt hoảng sợ tuyết trắng miêu nhi liều mạng mà cọ rất có k h ô nàng g không đem mau Tóm nhiễm qua quá loát lại, l trọc tư thế. Tóm lại, nhiễm thất sinh hoạt sinh bỏ rất ư ớ c sôi lửa b ỏ n Lại một ngày, nàng hiện ó a hình vì m ê u bốn chảo tay chân nhẹ nhàng mà vào cửa. Nàng chảo cửa. h vào tay mà i giờ đã g i ả i ra sắc bén móng u ố t đang định thừa dịp kiểu c h ạ c h không chú ý mánh nào lên đi trả hoa hắn mặt cho hả giận lấy rửa muối nhục xưa vừa mới tới cửa trong điện thanh âm một câu tiếp theo một câu chuyển đến nam lăng thần quân hiển nhiên lược hiện táo bạo ngữ khí mang theo hơi hơi chấm thấp dù sao thiên đế ý tứ chính là làm ngươi mang theo nàng đi xuống rốt cuộc năm đó là nàng mai phục mầm thai h o ạ n ta cũng không nghĩ nhưng có thể làm sao bây giờ ngươi lại không phải không biết người kia cũng chỉ muốn gặp nàng kiều trạch hiển nhiên bình tĩnh một ít nhưng thanh âm lại là vô khởi vô phục không có chút nào tình cảm ở bên trong ngữ điệu không cao nhưng thật ra làm nhiễm thất nghe không lớn rõ ràng nhưng cùng kiều trạch ở chung như vậy lâu nhưng cũng biết hắn đây là đã là tức giận dấu hiệu bình tĩnh đến kinh không d ậ y nổi bất luận cái gì gợn sóng giống như một ô n g nước lặng lại có thể cho người nhất trí mạng hít thở không thông nguy hiểm cảm không biết kiều trạch nói gì đó nam lăng thần quân vẫn l u ô n cũng không nói chuyện nhiễm thất lại có thể rõ ràng nhìn đến hắn mân khẩn môi cùng có chút tức giận thần s á c rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm trả khởi rung động không thôi một hồi lâu nam lăng mới kiềm chế chủ mãnh liệt không ngừng bạo nộ hắn hít sâu mấy hơi thở làm chính mình bình phục xuống dưới nhìn kiều trạch cắn r ă n g gian nan nói chúng ta đây liền mặc kệ như họa chết sống ta phía trước là thích quá nàng nhưng ngươi biết rõ như họa mới là ta hiện tại sáu nam lăng thần quân lời còn chưa dứt, c kiều trạch liền lạnh giọng đánh gậy hắn nhiễm thất cái này phương vị rất khó thấy rõ kiều trạch trên mặt thần sắc cũng không biết kiều trạch hay không sớm đã phát hiện nàng nàng rõ ràng nhìn đến kiều trạch là động môi lại căn bản nghe không được tiểu trạch nói chút cái gì bọn họ đối thoại nhiễm thất nghe như lọt vào trong sương ngủ, nghĩ hẳn là cùng nàng không có gì quan hệ đang muốn nâng t r ả o rời đi tiểu trạch tầm mắt vừa lúc nhìn lại đây rõ ràng nàng xem trên mặt hắn thần sắc đều không lắm rõ ràng nhưng cặp kia sâu thảm đồng mắt nâng lên vọng lại đây khi tinh tưởng lại giống như gần trong găng tấc 1405 sóng mắt bình tĩnh như thu thủy cổ đàm gió mát phiếm lạnh lẽo rồi lại tựa pha rất nhiều nồng đậm nóng rực xương đen làm hắn kia vốn là đen nhánh đồng mắt nguy hiểm đến lệnh nhân tâm kinh rồi lại đủ để thực cốt khó quên nhiễm thất thấy thế động tắc một đốn không đợi phản ứng liền nghe nói hắn nói tiến vào nam lăng nghiêng đầu nhìn đến là nàng sắc mặt có chút h o à n g hốt còn mang theo vài phần nàng kham hiển nhiên không biết nàng ở bên ngoài nghe được nhiều ít mì môi lại cũng không nói cái gì nữa lúc này bên trong không khí phiếm khó có thể miêu tả cổ quái n h i ệ m thất tầm mắt ở kiều trạch cùng nam lăng trên người bay tới thổi đi do dự hạ n cuối cùng là bước móng nuốt vào đại điện biết được kiều trạch là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ nhiễm thất từ lúc bắt đầu đối hắn liền nhiều vài phần thân cận hòa hảo cảm có thể nói ai đều sẽ hại nàng nhưng kiều trạch khẳng định sẽ không thế cho nên tuy là không khí cổ quái nhưng nghe tiểu trạch nói như vậy nhiễm thất vẫn là xì xì mà chiều hắn chạy qua đi ba lượng bước nhảy lên lưu l li y bậc thang ở hắn trước người dừng lại t i ể u trạch vốn là mặt vô biểu tình mặt nhu hòa vài phần khoe miệng chọn cười thuận thế k h ô n g lưng đem nàng bế lên ngón tay thon dài ở nàng tuyết trắng mao nhung phát thượng sờ sờ động tác quen thuộc lại tự nhiên nam lăng đứng ở kia nhìn c h ầ m c h ầ m nhiễm thất trong mắt không mang theo tình tố ngược lại là tràn ngập khắc cầu hắn giật giật ngôi vốn định lại nói chút cái gì lại bị kiểu chạch đầu lại đây nhàn nhạt ánh mắt sở ngăn cản nam lăng méo n é o quyền cắn răng cuối cùng là từ bỏ ngự khi áp lực trầm t h ấ p ta đây đi trước dứt lời hắn xoay người trực tiếp đằng vân giá vũ biến mất tại chỗ bóng dáng mang theo dậy đặc bi thương cùng trầm trọng nhiễm thất quay đầu lơ đãng nhìn mắt hắn rời đi khi bóng dáng thân mình bỗng nhiên dừng lại xanh thảm phiếm nước gợn mắt mèo nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không hề trước mắt thần s ắ c lại có chút hoảng hốt không chừng cái loại cảm giác này dường như dường như ở nhiều năm trước kia nàng liền từng nhìn đến quá như vậy một cái bóng dáng mọi mệnh suy sút muốn tranh thoát hết thảy hủy diệt hết thảy lấy này phát tiết sở hữu lửa giận lại căn bản bất lực chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sự tình phát sinh bên hai làm như có người ở gào giống ở bi thương ở lớn tiếng khóc thét hôn l o ạ n nhiễu loạn rách nát thanh âm hôn tạp làm người hoảng sợ không biết nên như thế nào cho phải cũng càng ngày càng thở không nổi nhiễm thất giống như xin đ ố c chẳng sợ cái kia phương hướng nam lăng thần quân thân ảnh sớm đã biến mất nhưng nàng như cụ gắt gao nhìn chằm chằm hô hấp run rợ hiện lên trong đầu đồ vật rất nhiều muốn bắt trụ rồi lại chết sống chảo không được đông dưng một con thiên lạnh tay b ư n g kín nắng mắt tiều trạch phân biệt không ra cảm xúc thanh âm từ trên đỉnh chuyển đến bình tĩnh đ ừ n g lại đi tưởng bằng khung sẽ tẩu hỏa nhập ma hắn này một mát lạnh tiếng nói như là bỗng nhiên phá vỡ che lại nhiễm thất ma cháo làm nàng nháy mắt trở lại hiện thực đôi mắt dần dần thanh minh trên mặt nàng lại như cũ mang theo h o à n g hốt ánh mắt tăng d ã cố tự lẩm bẩm cảm giác giống như thiếu chút cái gì thấy nàng như vậy mê mang vô thố bộ dáng tiêu trạch lại là đột nhiên mần ra thời gian dường như bỗng nhiên lui trở lại mấy vạn năm trước hồng y ghi như lửa sáng quắc thiếu nữ biểu tình không kiên nhẫn ném rất cần câu trực tiếp biến ảo thành miêu nhào vào trong nước đi bắt cá theo sau n g ầ m cá du lên bờ đầy người ướt g á t lại vẻ mặt lấy lòng mà nhìn đang ngồi ở bờ sông an t ĩ n h thả câu hắn ngoài miệng miêu miêu miêu mà kêu to y đ ổ khiến cho hắn chú ý hắn nghiêng đầu hơi hơi nhíu mày nhàn nhạt n â n g lên mắt thấy nàng tinh xảo hờ hưng dung mạo giống như núi sa trắng pheo pheo tuyết sạch sẽ xuất trần rồi lại mang theo l ệ n h leo xa cách tuyết trắng miêu nhi nhìn hắn xanh thẳm đôi mắt ánh mắt hơi tán trên mặt hiện lên mê mang nàng theo sau đ ố n g nhiên hoàn hồn móng nuốt đệ nặng kia còn tung tăng nhảy nhót cá để sát vào hắn tiếng nói nhẹ nhàng lộn lộn mang theo một cổ tử kiều căng mềm mại kiều trạch đường câu này cá đưa ngươi sáu không có việc gì đ ừ n g thẹn thùng a trong sông mặt còn có thật nhiều đâu sáu 1.406 c h ư ơ n g 1.406 t h ầ n quân ái loát miêu 26 tiêu trạch cũng chỉ giật mình trọng một cái trước mắt đen nhánh con ngươi thực mau khôi phục thường lui tới thanh lãnh hắn trầm dai rũ xuống hàng mi dài trên mặt biểu tình cực đạm khó phân biệt cảm xúc đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ động trong lòng ngực miêu nhi trên người mềm hoạt g a lông một chút lại một chút hết sức mềm nhẹ trấn an nhưng mà bị che lấp sâu thẳm đồng mắt nội lại là đôi đầy sắp tùy ý tràn ra âm độc nam đó việc hắn không đi tìm hắn hắn đảo trước tìm tới tới tiêu trạch khe liếm môi rơi cánh con ngươi chiếm cứ hết sức thị huyết dày đặc sắc ý đầu ngón tay lại là càng thêm mà nhẹ gần không cảm giác được cuối cùng tiêu trạch cũng không lại phát một lời nhưng thật ra tinh thần xa xưa không biết ở mưu hoa chuyện gì nhiễm thất tuy là ý thức được sự tình không thích hợp nhưng hỏi hệ thống hệ thống đều chỉ khẩu không đề cập tới kiêu trạch càng là tìm không thấy người thông thường tìm được đều là ở cùng người nghị sự cũng không biết tiên giới gần nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tới khuyên nói quan viên thay đổi một đám lại một đám hai phương tuy là vẫn chưa xào lên nhưng trừ bỏ kiểu trạch những người khác trên mặt đều không quá đẹp mà không khí càng là đủ để xưng được với là kiếm ương ngạnh trương thẳng đến việc này kinh động thiên đế lúc ấy nhiễm thất trên mặt đất chơi cầu tuyết trắng móng b u ố t lan cầu còn thường thường cắn thượng một ngụm hung hăng mà nghiến răng đột nhiên cảm nhận được một cổ rất nặng uy áp đánh út lại giây tiếp theo người mặc đẹp đẽ quý giá áo gấm thiên đế liền xuất hiện ở đại điện mà miêu nhi ngồi dưới đất nhìn ly nàng không xa đang c ú i đầu nhìn nàng thiên đế nháy xanh thẳm đôi mắt theo sau lệch cạch một tiếng sợ tới mức trên tay cầu đều rớt bất quá như thế làm nhiễm thất đối k i ể u trạch ở tiên giới vị trí nhận thức lại có một cái chất bay vọn đều có thể làm thiên giới c h i chủ tự mình t i ê n đến sợ là t i ể u trạch ở tiên giới vị trí cũng không đơn giản nhưng t i ể u trạch cũng không ở trong đại điện nhiễm thất cũng không biết nên như thế nào đi tìm hắn biến trở về hình người lại không có quần áo xuyên nhiễm thất vô pháp chỉ có thể yên lặng mà rũ xuống miêu đầu chậm gì gì đứng dậy đem cầu nhặt trở về ôm sau đó vùi đầu tiếp tục gạm một câu đều không nói liền miêu đều không miêu một tiếng hoàn toàn t r ă n g h ạ n phảng phất căn bản không phát hiện trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới thiên đế thiên đế sáu thiên đế này vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người làm lơ nếu là giống nhau tiên r a hắn nhất định đã sớm đem mặt cấp bản đi lên nào còn dung đến bọn họ làm cản nhưng cố tình ở thiên đế xem ra nhiễm thất chỉ là một con tiểu miêu nhi số tuổi liền tiên giới nhỏ nhất đồng tử đều so bất quá hơn nữa k i ể u trạch kia phát d ồ yêu quý trình độ bảo không chuẩn đem khống không tốt dọa tới rồi nàng tiểu trạch cái kia mang thù âm hiểm tiểu nhân không chừng muốn cho hắn ăn tấn đau khổ thiên đế ở kia xấu hổ trong chốc lát ngại với mặt mũi vẫn là ho nhẹ một tiếng ngồi s ổ n xuống hoan thanh hỏi nhiễm thất biết t i ể u trạch đi đâu vậy sao miêu nhi nghe tiếng ngẩng đầu xem hắn c h ư p c h r ư ớ c mắt ánh mắt không biết vì sao ở hắn dâu thượng rơi xuống một lát thình lình mà ra tiếng nói thiên đế ngài lao nhân ra dâu trường ra tới à. quen thuộc n ữ khí cùng loại lời nói làm thiên đế đột nhiên ngẩn ra nhìn kêu miêu nhi nhữ mày lẩm bẩm ra tiếng nói không phải nói chỉ có một hồn sao như thế nào sẽ x ấ u hắn đột nhiên nhìn về phía nhiễm thất có chút khó có thể tin chẳng lẽ nói ngươi đều nhớ ra rồi tiên giới mỗi người đều biết k i ể u trạch kêu miêu là người nọ một hồn chuyển thế lại không nghĩ tới nàng sẽ nhớ lại quá vãng rốt cuộc ở bọn họ này đó tiên ra xem ra chuyển thế người tất sẽ quên đi quá khứ thế cho nên bọn họ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không ở kêu miêu trước mặt nhắc tới bất luận cái gì rốt cuộc cùng một con không có ký ức miêu nói muốn mang nàng đi gặp một người mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng 1.407 c h ư ơ nhưng g 1.407 t ầ n quân n Miu, ái Lót 27. h t i ể u trạch lại có thể nói động nàng rốt cuộc năm đó chuyện đó quả thực nháo mọi người đều biết tam giới đều ở b á c quái thiên đế theo bản năng mà sờ sờ chính mình hiện tại còn không có phía trước một nửa lớn lên d â u thần sắc có chút h o à n g hốt tiên giới cấp bậc chế độ cũng không có nhân gian đế vương chế độ như vậy hà khắc phần lớn mỗi người bình đẳng thiên đế bất quá chỉ là quản hạt các vị tiên l gia khởi dẫn đầu dẫn dắt tác dụng rất nhiều chuyện hắn đều cần tiểu trạch ở sau lưng hỗ trợ cùng hiệp trợ thiên đế trước sau cho rằng tiểu trạch đối hắn trung thành và tận tâm định sẽ không có phản loạn đối phó hắn thời điểm mỗi khi nhìn đến những người khác bị kiều trạch vẻ mặt bình tĩnh thong dong mà hãm hại lại tìm không thấy chứng cứ lại bị phản bác mà á khẩu không trả lời được khi hắn còn hưng phấn mà thiếu chút nữa vì kiều trạch vỗ tay nao t ư ở n g tưởng và mặt cư nhiên tới nhanh như vậy năm đó kiều trạch tuy nói vẫn luôn hảo mặt mũi không chịu thừa nhận đối người nọ ý tưởng nhưng thiên đế cúi đầu nhìn kia ria mép ánh mắt đều là nói không nên lời h u hoán tiêu trạch là không chịu thừa nhận nhưng người nọ to gan lớn mật các hắn dâu còn cười hì hì thời điểm tiêu trạch nhưng không thiếu che lại lương tâm nói chuyện giúp đỡ nàng đối phó hắn còn nghiêm trang mà vì nàng giải vây đến cuối cùng ngay cả thiên đế chính mình nhìn tiểu trạch kia c h í n h khí thản nhiên thần s á c đều sắp bị hắn kia vô nghĩa giải thích thuyết phục trong lòng nghẹn một hơi đều bị tiểu trạch phong khinh vân đạo mà cấp tấn trở về mà người nọ liền ở hắn mặt sau cầm hắn dâu cười hì hì biên bím tóc sáu chờ đến thiên đế cuối cùng là cảm thấy tuyệt vọng phát hiện chính mình c ư nhiên cùng những người khác giống nhau căn bản vô pháp cãi lại mà quá kiểu trạch này âm hiểm xảo trá tiểu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha nàng khi tiểu trạch một cái xoay người liền đem trên tay nàng biên tốt bím tóc c ầ m ném còn lấy ra khăn tay xoa xoa nàng tay lau mấy cái r u sau mới nghiêm trang địa đạo câu dâu dơ căn bản mặc kệ hắn ở phía sau khí chiếp h ế t k liền mang theo nàng trực tiếp đi rồi sáu mau ra cửa điện khi thiên đế còn mơ hồ có thể nghe được bọn họ không chút nào che giấu nói chuyện thanh kỳ nhiễm thiên đế nhìn qua giống như thực tức giận liền bởi vì ta rút hắn dâu nàng vẫn luôn trong biên chế bím tóc thật đúng là không đi chú ý bọn họ đang nói chuyện chút cái gì kiều trạch đạm thanh nói không phải kia kỳ thật là hắn vui vẻ biểu hiện rốt cuộc lần đầu tiên có người không chê hắn dâu kỳ nhiễm gật đầu như vậy à kia lại nói tiếp hắn cũng là quái đáng thương trước kia hẳn là cũng chưa người cùng hắn chơi dâu đi ta vừa rồi rút hắn dâu đi thời điểm hắn vui vẻ đến độ ở cả người phát run đâu mặt đều là h ồ n g tiêu trạch ân về sau có thể thường xuyên tới tiên giới bồi hắn chơi giống người gian theo như lời quan ái lao nhân là chúng ta tuổi trẻ một thế hệ chức trách kỳ n i ễ m hảo a hảo a mặt sau khi mặt đỏ phát run thiên đế 6. này đ ố i gian phu dìn phụ từ đ â y lúc sau thiên đế mỗi khi vớt bóng l o á n g cảm lại nhìn nhìn kiểu trạch đối mặt hắn khi kia không thẹn với lương tâm không chút nào t r ộ t dạ mặt ánh mắt miễn bản nhiều ai hoán đoạn thời gian đó nói đến cũng là tiên giới số lượng không nhiều lắm náo nhiệt nhật tử chi tiết thiên đế thở dài năm đó việc ai cũng không dám ở kiểu trạch trước mặt đề cập qua nhiều năm như vậy hồi tưởng lên lại phảng phất giống như ở hôm qua như vậy l ó a mắt chú mục một nữ tử hiện giờ lại chỉ tàn lưu có một hồn ta nhớ lại cái gì nhiễm thất cũng rất là kỳ quái chính mình vì sao sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu nhưng trước mắt thiên đế hiển nhiên là biết chút cái gì nhưng mà còn không đợi nàng ra tiếng dò hỏi t i ể u trạch đã trở lại 1408 chương 1408 t h ầ n quân ái loát miêu 28 t i ể u trạch tiến vào nhìn đến thiên đế sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống môi n h ẹ nhớp con người tuy như nhau thường lui tới bình tĩnh nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác được hắn quanh thân s u hàng độ ấm không khí phảng phất nháy mắt đình trệ thiên đế thấy thế mới vừa vội làm sáng tỏ trên mặt miễn bàn nhiều vô tội ta nhưng cái gì cũng chưa nói thật sự t i ê u trạch không để ý đến hắn ngược lại là rũ mắt chăm chú nhìn nhiễm thất một hồi lâu ánh mắt đen tối trầm lệnh nhân tâm kinh trên mặt đất miêu nhi còn vẫn duy trì hắn tiến vào khi bộ dáng hơi nghiêng đầu vẻ mặt mê mang ngây thơ bộ dáng hiển nhiên cái gì cũng không biết hắn lúc này mới thoáng đem tầm mắt rời đi không biết kiều trạch cùng thiên đế hay không ở cách không truyền âm chỉ thấy thiên đế nhíu mày nhìn nàng một cái theo sau biến mất tại chỗ kiều trạch đi tới ngồi sổm xuống rũ xuống, xuống hàng mi d à i xoa xoa nàng tiểu miêu đầu nhiễm thất vị trí x o、so、thấp ngẩng đầu có thể rõ ràng nhìn đến tia xuyên thấu qua hàng mi dải trong mắt thú ám âm chấm ánh mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ ẩn nhẫn bi thương cuối cùng xoa thành một đoàn đen đặc đám xương làm người hoàn toàn nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ người muốn gặp hắn sao t i ê u trạch lẩm bẩm ra tiếng thanh âm thực nhẹ làm như ở lẩm bẩm lầu bầu hẳn là tường đi hắn ánh mắt ngưng tụ lúc này miêu nhi chính ngẩng đầu nhìn hắn kia xanh thẳm như nước sóng lân lân đôi mắt tràn ngập khó hiểu cùng n g h i hoặc hắn che đậy nắng mắt con ngươi kia đặc sệ thị huyết sắt ý khoảnh khắc tràn ra sấn đến hắn vốn là đạm mạc như tiên khuôn mặt giống như nhất tà ác ma tu tựa yêu tựa mị hắn môi tiến đến nàng bên h a i môi thực mềm thực lạnh tiếng nói thực nhẹ mang theo nhẹ nhàng chậm chạp lại quỷ dị ngữ điệu gàn từng chữ một nhưng làm sao bây giờ đâu ta sẽ không cho người cơ hội này dứt lời còn không đợi nhiễm thất phản ứng hắn cũng biến mất ở tại chỗ phảng phất mới vừa rồi kia một phen âm lánh quỷ dị đến cực điểm lời nói bất quá là nàng c h ố n g rông tưởng tượng Nhiêm thất ở kết hợp thiên đế cùng tiểu trạch mới vừa rồi lời nói kỳ thật không khó đoán ra nàng chính mình giống như thiếu hụt cái gì ký ức nhưng nàng không phải gần nhất chính là một viên hạt giống sao vẫn là ở tiểu trạch trên tay tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần mới lớn lên kia bọn họ rốt cuộc nói có phải hay không nàng nhiễm thất hệ thống ngươi lại không nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tin hay không ta tự bạo sau đó chúng ta đại gia cùng nhau đồng quy vô tận a nhiễm thất hỏi hệ thống nhiều lần hệ thống đều đáp đúng h i ệ n nhiên hệ thống biết đã xảy ra chuyện gì lại không thể nói nhưng nàng cũng biết lại dựa theo này tình thế phát triển đi xuống sở hữu sự tình đều có khả năng lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo kiều trạch gần nhất tình huống chính là tốt nhất ví dụ hệ thống sáu ký chủ n g ư ờ i vô s ỉ n g ư ờ i có bản lĩnh đi hỏi kiều trạch ta liền biết khi dễ nhân ra anh anh anh nhân ra không bao giờ cùng n g ư ờ i đã khỏe nhiễm thất mặt vô biểu tình sáu đừng nghĩ nói sang chuyện khác hệ thống cỏ tới cọ lui mới chậm gì gì nói chuyện này nói ra thì rất dài ngươi là thiếu một đoạn ngắn ký ức lạc bất quá hiện tại ở kiểu trách kia nhưng lúc ấy là chính ngươi không cho chúng ta nói cho ngươi ký ức nội dung nhiễm thất hệ thống ấp á ấp úng hào đi kỳ thật là ta cùng tiểu hoa cũng không biết ngươi sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì m à sau kia mấy vạn năm chúng ta đều lặn xuống nước cũng chỉ biết ngươi vừa mới bắt đầu tới thế giới này thời điểm sáu giống như t ì m lầm chủ nhân linh hồn mảnh nhỏ sáu một nghìn bốn trăm linh chín trương một nghìn bốn trăm linh chín thần quân ái loâm yêu hai mươi chín nhiễm thất sáu t ì m lầm không có việc gì nhưng đối tượng nếu là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ đó chính là đại sự nam nhân kia tâm nhãn nhỏ đến không có lại thích ă n n giấm một chuyện nhỏ sẽ bỗng nhiên biến thành thiên đại sự hơn nữa một bực lên ai nói đều nghe không vào m à cố tình con rất có hủy diệt thế giới tư bản nhiễm thất kiêm một cái c h ư ớ c mắt trong óc nổ tung suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nàng thậm chí cũng đang lo lắng tam giới nàng muốn trốn đến nào một giới đi tương đối an toàn nhiễm thất trầm âm nếu không sấn hiện tại liền chạy nhanh trốn chạy tựa hồ nhiễm thất an tĩnh lâu lắm tiểu hoa ra tới ôn nhu mà khẳng định nói là cái dạng này ký chủ nhiễm thất không biết nghĩ tới cái gì đ ỗ n g nhiên phản ứng lại đây chỉ ra từ từ cái gì kêu giống như tìm lầm tiểu hoa Ký k chủ, thật h ô nhưng g dám dầu diếm, c ủ nhân là thăng cấp chúng n h là ta, cấp đối hắn riêng hắn từ ư trước kia mười Nhưng lại là linh Nói tới kia giới, ai mới càng cách khác, chủ có chúng có chủ nhàng nhân không nhẹ phân nhân hồn mảnh nhỏ. thêm mật. thế ta thể t phía mấy bảo ở ra rõ đều trước thế giới bắt đầu chủ nhân hết thảy đối chúng ta tới nói cơ hồ đều là tuyệt mật hệ thống chúng ta nói giống như là bởi vì đây là ký chủ chính ngươi nói à, ở gặp được tiểu trách trước ngươi nói cô vụ là chủ nhân linh hồn mảnh nhỏ nhưng gặp được tiểu trạch sau ngươi lại cảm thấy tiểu trạch mới là vì thế ngươi đến ra một cái kết luận nhiễm thất ân tiểu hoa thế giới này khả năng có hai cái chủ nhân linh hồn mảnh nhỏ nhiễm thất sáu không phải đây là luyện ngục hình thức sao nhưng n à y chỉ là cái khả năng thế giới này có phải hay không thật sự có hai cái linh hồn mảnh nhỏ ai đều nói không rõ cũng có lẽ tiêu trạch cùng cô vụ hai người đều không phải lại có lẽ chính là bọn họ trong đó một cái trước thế giới có thể nói là đơn giản hình thức chỉ vì nhiệm vụ mục tiêu chính là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ nhiễm thất còn có thể căn cứ hảo cảm độ gia tăng tới phân rõ ra ai là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ nhưng thế giới này nhiệm vụ cùng linh hồn mảnh nhỏ không chút nào tương quan thuộc về tám gợi tre đều đánh không cái loại này không có bất luận cái gì nhắc nhở có thể nói cho nhiễm thất ai mới là chân chính linh hồn mảnh nhỏ hết thệ đều phải dựa nàng chính mình ở phía trước mười mấy thế giới tích lũy lên kinh nghiệm đi phán đoán nhiễm thất nghĩ nghĩ tuyển cái ổn thỏa nhất phương pháp ta đây cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ không gây chuyện thị phi an tính mà ở thế giới này cầu nó cái mười v ạ n năm sau đó chờ tiến vào sau thế giới sáu nhiễm thất còn chưa nói xong tiểu hoa liền đánh gãy nàng ký chủ như vậy tính xuống dưới ngươi còn muốn lại sống tạm cái năm vạn nhiều năm nhưng có cái vấn đề nếu ta không đoán sai k i ể u trạch cùng cô vụ không bao lâu hẳn là liền sẽ đối thượng nếu linh hồn mảnh nhỏ tử vong kia thế giới này đồng dạng là muốn sụp đổ tình huống này không khác mẹ ngươi cùng ngươi bạn gái đồng thời rất trong nước ngươi sẽ trước cứu ai náo tàn vấn đề xa lạ tuy là chưa từng có cùng nàng nói qua hắn linh hồn mảnh nhỏ đã chết thế giới sẽ theo sụp đổ việc này nhưng lấy nhiễm thất đối hắn k h ắ c sâu hiểu biết việc này hắn sẽ không làm không được mỹ rằng kỳ danh ta đều đã chết ngươi còn sống làm gì chạy nhanh cùng ta đến sau thế giới đi thôi nhiễm thất sáu có thể này thực xạ lạ hệ thống lại tiếp theo l ạ i n h ả y đem chính mình biết nói sự đều nói ra nhiễm thất tổng kết hạ nàng kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải viên hạt giống tương phản nàng gần nhất đến thế giới này c h í nàng h l một c o yêu lực c ư ờ n đầu ạ tại i miêu hiện mà một yêu, nàng, là hẳn l n nữa c h y ể n tiên h thành ế n g ư ờ mà nàng kiếp trước sở hữu ký ức, đều ở kiểu trước trạch t r ức, sở ở hữu đều tay. thần 1410 1410 chương 1410 thần quân ái là u miêu, 30. n n gặp đầu tiên là g cô vụ s a u lại mới kết bạn tiểu trạch bị hệ thống như vậy một rào hợp nhiễm thất thật là có chút do dự không chừng nàng sợ thật sự tìm lầm người chẳng sợ kiều trạch trên người có nàng sở quen thuộc bóng dáng nhưng nàng chưa thấy qua cô vụ cũng không có ký ức căn bản vô pháp lý tính phân chia bọn họ cũng có lẽ cô vụ mới càng giống xạ lạ cũng nói không chừng nhưng nếu là kiều trạch thật sự không phải mà cái kia vẫn luôn ở tìm nàng cô vụ mới là sáu kia nhiễm thất đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước kiều trạch ngồi s ổ m xuống che lại nàng mắt đưa lô thai nhẹ giọng nhỉ non câu kia nhưng làm sao bây giờ đâu Ta sẽ k h ô nhưng g c o n g ờ i hội cơ à y n khí nhẹ nhàng chậm chạp quỷ q u y ệ trước mang theo nồng đậm âm nồng Nhưng theo thở. t hơi mắt tình thế gấp gáp nàng không thể không đi gặp cô vụ một mặt ít nhất xác nhận hạ nàng rốt cuộc nên chạm nào một bên nhưng mà trực tiếp cùng tiểu trạch nà bài lại từ tiên giới rời đi hiển nhiên là không có khả năng sự nhiễm thất tự tin tự thân thực lực không kém cùng tiểu trạch đối tượng h ít nhất có như vậy bà phần phần thắng nhưng sợ là sợ ở hắn chơi âm loại này âm hiểm trình độ liền yên lặng lặn xuống nước hệ thống đều có biết một v à i thế cho nên lúc ấy đánh giá tiểu trạch khi mới như vậy lòng đầy c ă m phẫn tức giận bất bình cũng không biết kiếp t r ư ớ c tiểu trạch rốt cuộc làm chút cái gì làm cho hệ thống đối hắn ấn tượng kém như vậy liền chủ nhân nhà mình mặt mũi uy nghiêm cũng không để ý trực tiếp há mồm liền phun nhiễm thất biến trở về người lại l ộ n bộ quần áo thay lúc này nàng đã thành niên thân hình không hề khô c ắ t ngược lại tràn ngập thành thục ý vị tóc bạc như mặt nước thủy ý khoác ở sau người xanh thẳm như nước sóng mắt mèo chớp động nhỏ dài nồng đậm lông mi đi theo chớp mặt tiểu chót m ũ i ngũ quan tinh xảo da bạch môi hồng tinh tế bánh bạch trên cổ tay còn thủ sẵn một kim lục lạc một bộ hồng y hè đi đường sinh động lại linh tính nhiễm thất thở dài n à y phúc thân hình quả thực vừa thấy chính là họa thủy liêu cô vụ lúc này ở ma giới mà tiên giới người muốn hạ phạm cần thiết trinh đến thiên đế đồng ý hoặc là đăng báo cấp chuyên môn ghi lại việc này người được đến giấy thông hành ở tiên giới cửa thủ bảo vệ cửa mới có thể thả người dựa vào kiều trạch ở tiên giới nhiều năm hy vọng đi đăng báo con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được vạn nhất còn không có rời đi kia ghi lại người mật báo nói cho kiều trạch đến lúc đó nàng tưởng rời đi đều cực kỳ khó khăn kia liền chỉ còn lại có tự mình đi tìm thiên đế lấy giấy thông hành này một cái lộ tiêu trạch gần nhất trong khoảng thời gian này không biết ở vội cái gì thông thường không thấy được người nhưng thật ra phương tiện nhiễm thất thi pháp tránh thoát đồng tử tầm mắt nhiễm thất cùng thiên đế thuyết m ì n h ý đồ đến nàng biết thiên đế sẽ không trực tiếp cự tuyệt tuy là không biết cô vụ ở ma giới địa vị nhưng liền mấy ngày nay các đại tiên gia thậm chí bao gồm thiên đế đều tới thay phiên khuyên bảo nói vậy cô vụ thân phận nhất định không thấp thậm chí còn có khả năng cùng k i ể u trạch tây bình thiên đế tất nhiên là hy vọng hòa bình giải quyết phân tranh duy trì tiên ma hai giới hòa bình hơn nữa nam lăng thần quân phía trước nhắc tới cái kêu kêu như hòa người như vậy hướng ma giới nghiêng về một phía s u thế thiên đế không lý do cự tuyệt nàng g i a m ba câu nhiễm thất nhiều có che giấu giữ lại thiên đế không biết mấy ngày này có phải hay không thật sự bị k i ể u trạch cấp bức bất đắc dĩ lại là mới suy nghĩ trong chốc lát liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới là đêm thanh lưu trong cung một to như vậy giường đệm thượng đang nằm một người một miêu hô hấp đều đều phập phập phồng phồng ngẫu nhiên còn có rất nhỏ tiếng ấ y tiên gia buồn không cần đi vào giấc ngủ từ trước đến nay ban đêm đều là đ ã tọa tu hành nhưng bận tâm đến nhiễm thất khi đó chính c h ỗ ấu niên kỳ giấc ngủ cần thiết sung túc kiều trạch cũng đi theo dưỡng thành ở ban đêm đi vào giấc ngủ thói quen hiện giờ nhất thời cũng không bỏ 1411 chương 1411 t h ầ n quân ái l u á t miêu 31. bốn phía ám t r ầ m đen đặc an t ĩ n h một mảnh đột nhiên ngủ ở sườn miêu nhi mở bừng mắt kia xanh t h ẳ m mắt mèo ở đ è n nhánh trong nhà tản ra sâu kín ánh sáng miêu đêm coi năng lực cực cường càng là âm u hoàn g cảnh chúng nó càng là có thể thấy rõ như thế giúp nhiễm thất đại ân nàng thật cẩn thận mà từ kiểu trạch trong áo chui ra tránh đi chạm vào đầu của hắn chỉ chậm rãi một chút một chút đem chính mình bài trừ một bên động tác một bên còn nhìn chằm chằm điều trạch trên mặt thần s á c cứ như vậy một khi có cái gì dị thường nàng cũng có thể lập tức làm ra ương đối nhưng cũng may hết thể thuận lợi tiên giới cùng ma giới thời gian không sai biệt lắm nhưng làm việc và nghỉ ngơi lại là ngày đêm điên đảo ma giới ban đêm là một ngày bên trong nhất náo nhiệt thời gian đoạn gần quần ma xuất động mà nhiễm thất đó là kế hoạch sấn h kiểu trạch đi vào giấc ngủ lúc sau thẳng đi ma giới xem xét một phen đãi hừng đông liền trở về mưu i h u y ệ n chuyển nhẹ nhàng hình thể vào giờ phút này lại phát huy đại tắc dụng nàng thịt thịt móng vuốt nhảy lên một cái lại một cái chướng ngại vật rơi xuống đất hoàn toàn không tiếng động cẩn thận tránh đi trên mặt đất bàn ghế thực mau ra cửa lúc gần đi nàng còn cố ý nhìn mắt giường đệm k i ể u trạch là hướng bên trong nghiêng ngủ nhiễm thất ở cửa nhìn không thấy trên mặt hắn t h ầ n sắc nhưng lại có thể thấy hắn trước sau như một không thay đổi tư thế ngủ ngẫu nhiên thân hình còn có thật nhỏ thong thả phập phồng xem ra là thật sự không tỉnh dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại này lén lút sự hơn nữa kiểu trạch kia quá mức không dễ t r ọ c tính tình nhiễm thất tâm trước sau đều là cao cao nhắc tới sợ bị đương trường bắt bao t h ế vậy nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra cũng không hề xem đi xuống d à n h giật từng giây chạy nhanh ra bên ngoài chạy đi kia tuyết trắng miêu nhi thân ảnh nho nhỏ dần dần biến mất mà trên giường vốn là ngủ người lại chậm rãi mở bừng mắt trong đêm đen trên mặt hắn thần thái xem không lắm rõ ràng nhưng cặp kia sâu thẳm đống mắt lại là so đêm tối còn muốn đen đặc cấm lãnh như trồng chất nhất đặc sệt dính nhớp xương đen thâm thúy mà lệnh người run như cầy sấy phòng trong độ ấm trợt giảm xuống phảng phất giống như trời đông giá rét nháy mắt buông xuống không khí trầm đủ để hít thở không thông ánh trăng đột nhiên từ ám vân trung triển lộ ra một góc ánh trăng khuynh hạ xuống phòng trong chiếu rọi trong phòng một góc trên giường người nọ thanh tuấn khuôn mặt lạ như nước lạng bình bình tĩnh tĩnh không mang theo một phân cảm xúc hắn hơi nghiêng đầu sâu thẳm đồng mắt nhìn cửa chỗ lặng im bất động kia âm lanh quỷ dị tầm mắt như là trực tiếp xuyên thấu phòng trong môn trực tiếp lại tinh tường nhìn đến bên ngoài kia người mặc một bộ hồng y thiếu nữ trèo tường mà đi không mang theo một k i a do dự lưu luyến tiêu sai bóng dáng lại là hồi lâu lâu đến ánh trăng lại lần nữa bị mây đen ẩn nấp trong nhà quay về với sâu vô cùng hắc cám khi vô tận đặc sệt trong bóng tối mơ hồ có người phát ra c ư ờ i khẽ kia tiếng cười cực nhẹ từ tính lại ám ếch lại mang theo lệnh người sởn tóc gáy hơi thở có thiên đế giao cho giấy thông hành nhiễm thất một đường thông suốt còn không cần ở tiên quan kia lập hồ sơ chỉ cần đêm nay đã lửa gạt k i ể u trạch như vậy trừ bỏ thiên đế ai sẽ không biết nàng rời đi quá tiên giới nam thiên môn kia s ắ c thật thủ vệ nghiêm ngặt nhiễm thất dịch dùng quần áo cũng đổi thành một bộ bạch liền con ngươi cùng màu tóc đều dùng thủ thuật che mắt che lớp đảo cũng không sợ những người này nhận ra nàng tới thủ vệ tuy là đối nàng nhiều có nghi vấn nhưng mỗi ngày đế lén khẩu dụ lại thấy nàng sắc mặt như thường cũng không hỏi nhiều liền trực tiếp thả người muốn từ tiên giới đến ma giới cũng chỉ có thể thông qua nhân gian tình huống này cũng không d i ệ u vì phòng ngừa bị kiểu trạch nghe nói tiếng gió đa nghi nhiễm thất không hỏi một tiếng quá mặt khác tiên r a về nhân gian ma giới nhập khẩu sự 1412 c h ư ơ n g 1412 t h ầ n quân ái l u á t miêu 32. cứ như vậy nàng tìm nhập khẩu liền sẽ hao phí đại lượng thời gian thời gian còn lại còn không biết có thể hay không đủ tìm được cô vụ nhưng chờ nàng từ tiên giới rời đi tiến vào tới rồi nhân gian nhiễm thất mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều thật sự suy nghĩ nhiều quá mới vừa bước lên này phiến thổ địa nàng trước mắt liền xuất hiện một cực kỳ tuấn mỹ nam nhân hắn vóc người rất cao cùng k i ề u trạch không phân cao t h ấ p trên người ăn mặc một bộ ám hắc cầm phục cổ áo chỗ rời rạc lộ ra tảng lớn tái nhợt xương quay xanh con môi t r ọ n cười nhìn nhiễm thất hẹp dài con ngươi nội toàn là ý cười nồng đậm cong vút trường lông mi hơi rũ giống như nhẹ nhàng canh bướm đây là một cái đặc biệt có hoặc nhân mị lực nam nhân không cần hệ thống nhắc nhở nhiễm thất liền có cổ mánh liệt cảm giác trước mắt người này là cô vụ hắn vẫn luôn canh giữ ở này chờ nàng trở về chờ tiếp nàng hồi ma giới nhiễm thất ngay từ đầu chính là một con ở ma giới sinh sống nhiều năm y ê u yêu chẳng sợ truyền thế chỉ cần nàng là yêu ma giới chính là nàng căn mà cô vụ trên người đích đích xác s ắ c có xạ lạ bóng dáng tồn tại h ắ n tử tâm nhãn còn có thể trước tiên biết nàng rời đi tiên giới do đó xuất hiện ở nàng trước mặt nói vậy tại đây xuất khẩu thủ hồi lâu phía trước không chết thủ đoạn mà buộc tiên giới đi vào khuôn khổ nhan giá trị lại cao vũ lực giá trị nói vậy cũng kém không đến nào đi càng quan trọng là sáu hắn trên người ám hắc hơi thở cực kỳ giống xạ lạ cung tiêu t r ạ c h trên người ngày thường triển lộ ra tới kia đạ mạc m đến hết sức xa cách khí chất bất đồng không biết hắn hay không ở ma giới ngốc lâu rồi cô vụ trên người âm u hơi thở rất nặng cho dù là hiện tại chọn môi cười cũng lệnh người cảm thấy áp lực gấp bội mười phần một cổ khủng hoảng hít thở không thông cảm tùy theo mà đến nhưng tiêu t r ạ c h âm u lên dường như còn muốn so cô vụ tới càng vì khủng bố nhiễm thất đứng ở kia nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào cũng không tới gần cô vụ nhưng thật ra trước nở nụ cười bên môi ý cười dày đặc hắn hơi nghiêng đầu tiếng nói thực phiêu mang theo rõ ràng nguy hiểm cùng hung ác nham hiểm nhẹ nhàng chậm chạp ký nhiễm đừng nói cho ta ngươi không quen biết ta sáu nhiễm thất lại ninh chặt mi cứ như vậy nhưng thật ra càng giống nhưng không biết có phải hay không bởi vì vào trước là chủ quan hệ nhiễm thất vẫn là cảm thấy t i ể u trạch càng giống cô vụ đảo như là thế giới này vai ác một loại tồn tại hệ thống làm như đoán được nàng cái này ý tưởng thành thành thật thật nói ký chủ không nói gạt ngươi kỳ thật ngươi kiếp trước thời điểm cũng có ngu như vậy ít nghĩ tới bất quá lúc ấy ngươi bị kiều trạch kia phó mặt người dạ thú ngụy quân tử bộ dáng cấp lửa cảm thấy kiều trạch có khả năng là thế giới này chính nhân quân tử chính nghĩa một phương cô vụ càng giống chủ nhân chút nhiễm thất sáu kiếp trước ta rốt cuộc làm cái gì nghiệt hệ thống còn ở bb i i sau lại tiểu trạch bày ra ra hắn cực độ phát rồ âm hiểm tiểu nhân một mặt ngươi liền rất tự nhiên mà đem hắn cũng về vi chủ nhân linh hồn mảnh nhỏ đi nhiễm thất ba tiểu hoa gian nan mở miệng nói thật ký chủ liền ta cũng chưa nghĩ đến chủ nhân ở trong lòng của ngươi hình tượng như vậy sáu chỉ một lại đơn giản nhiễm thất sáu ta sai ta sai cô vụ thấy nàng vẫn là mặc không lên tiếng vốn là một lần nữa nhìn thấy nàng đôi đầy ý cười con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới bên môi ý cười lại tiệm thâm phảng phất tôi đ ầ u cũng không biết nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên cười k h ẽ ra tiếng tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại t à n mạ con ngươi lại hết sức sâu thẳm vẫn là nói ngươi đã thích tiêu trạch hiện giờ liền cùng ta nói một câu cũng không chịu cuối cùng một câu hắn âm cối u sậu hàng giống như sắc bén kiếm túc mục lại trầm trọng 1413 c h ư ơ n g 1413 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 3 a nhiễm thất vừa tới cái này kỳ ảo thế giới chính là một con yêu lực cao cường sắp thành niên mèo con cùng tiên giới các vị tiên gia yêu thích độc lai độc vãng không kéo b è kéo cánh bất đồng ma giới có gia tộc chi phân còn có hoàng tộc chi giai cấp nhiễm thất gia tộc thế lực khổng lồ lại là trong nhà nhất sùng ái tiểu nữ hơn nữa tia đại ma quân sinh không g i a nữ nhi đ ố i nàng cũng thích mà đến không được thế cho nên tính tình bị quán vô pháp vô thiên tiêu căng tùy hứng ba ngày hai đầu mà gặp rắc rối mà lúc ấy thân là tam hoàng tử cô vụ chính là nàng tiểu tùy tùng nơi nơi cho nàng thu thập cục diện dối rắm cô vụ niên thiếu l a o thành trên người nhiều có ma quân hung ác bóng dáng ngày thường nhiễm thất n h á o quá phận cũng sẽ đối với nhiễm thất bản khuôn mặt hoặc là câu môi cười đe dọa nhưng cuối cùng chính là sẽ không thương tồn nàng ngay lúc đó nhiễm thất lại có cái nhận thức lầm khu nàng cho rằng thế giới này cũng chỉ có ma giới một cái mà cô vụ trên người lại có x a là bóng dáng còn tưởng rằng hệ thống là muốn bọn họ chơi vừa ra thanh mai trúc mã cũng không nghĩ nhiều liền đem linh hồn mảnh nhỏ ấn ở cô vụ trên người lúc sau biết được còn có mặt khác hai giới ngược lại lại tưởng linh hồn mảnh nhỏ hẳn là sẽ không cùng nàng cách xa như vậy hơn nữa cùng cô vụ ở chung càng lâu hắn trên người nào đó đặc thù cũng thật thật là cực kỳ giống xa lạ nhiễm thất liền như vậy bình yên mà ở ma giới thành niên sau khi lớn lên đã không có rất nhiều trói buộc cũng biết bên ngoài còn có mặt khác hai cái thế giới thân là bất hảo phân tử nhiễm thất tự nhiên không chịu ngồi yên nghĩ ra đi xem nhưng cô vụ cùng nhiễm thất cái này chơi bởi lêu lồng ăn chơi chắc táng không giống nhau lão ma quân đem hạ nhậm ma quân c h i vị cho hắn hắn mỗi ngày đều cần học rất nhiều đồ vật có đôi khi nhiễm thất ba ngày hai đầu liền hắn mặt đều khó có thể nhìn thấy như vậy một lần hai lần còn hảo nhưng số lần nhiều liền có điểm giống bạn trai vẫn luôn vùi đầu chơi game lại không bồi bạn gái đi dạo phố y tứ hơn nữa nhiễm thất không phải thích ủy khuất chính mình người cũng biết hắn công sự quan trọng trong lòng tuy là biệt nữ bực bội cũng không thể nói dứt khoát dưới sự tức giận lưu lại cái tin tức nói chính mình đi nhân gian tống cổ thời gian mà nay một tá phát thời gian liền ở nhân gian gặp kiều trạch ngay lúc đó kiều trạch đem chính mình chân thật một mặt dấu tích thủy bất lậu hoàn hoàn toàn toàn chính nhân quân tử diễn xuất kia chương cực cụ lựa gạt sắc mặt như bầu trời trích tiên đạm mạc lại t h ô n g rong một bộ bạch dí rỉa nhẹ nhàng đứng ở kia chính là vừa ra tuyệt hảo tranh phong cảnh cứ như vậy thực mau lựa gạt tới rồi mới từ trong nhà ra tới lang bạn đối nhân gian hoàn toàn ngây thơ vô chi miêu yêu thiếu nữ nếu là nói cô vụ vội muốn chết muốn chết cả ngày liền một ngụm thủy đều uống không thượng nói tiêu kiều trạch hoàn toàn là nhàn đến thời gian nhiều không địa phương tống cổ bởi vì ở cô vụ kia tích c ó một bụng khí một phen đối lập khó tránh khỏi đối kiều trạch nhàn đến chứng đau sinh hoạt cảm thấy tán dương kiều trạch nhất thường làm một sự kiện đó là cầm cái câu cá can ngồi ở bờ sông câu cá mấy cái giờ bình yên bất động liền t h ầ n sắc cũng không từng biến quá giống như nhập định quả thực so con cá còn có kiên nhẫn một lần làm nhiễm thất cảm thấy hắn khả năng đã chết hồn đều phiêu không có chỉ là thân thể còn tại đây kiên trì như thế phật hệ sinh hoạt một lần hai lần còn rất mụi ngon nhưng số lần nhiều hơn nữa mỗi ngày xuống dưới còn câu không đến mấy cái cá khó tránh khỏi làm nhiễm thất xem bất quá đi còn không phải là muốn ăn cá sao nàng chính là sẽ bơi lội miêu vì thế nhiễm thất ngày đầu tiên hạ hà đi bắt cá vốn định giúp t i ể u trạch chảo nhưng không biết sao nàng c ư nhiên cùng cá chơi tiếp năm tự nhiên đảo loạn nước sông một cái cá cũng chưa cầu đến nhiễm thất nhưng thật ra chính mình ăn trước cái no ngay hôm sau t i ể u trạch xem nàng khi mặt đều là h ắ c 1414 c h ư ơ n g 1414 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 34. n h ư n g t i ể u trạch từ trước đến nay đối ngoại đều là mạc khuôn mặt cao cao tại thượng hắn tâm tình không ngờ cùng bình thường mặt vô biểu tình nhìn qua không có gì hai dạng khác biệt hơn nữa hắn ở nhiễm thất trong lòng võ lâm chính phái khiêm khiêm quân tử hình tượng ở ánh mắt đầu tiên liền căn sinh đế cố thế cho nên thật đúng là không nhận thấy được tiểu trạch bất mãn thiếu nữ áo đỏ sớm ở bờ sông ngồi nàng nhàm chán mà lắc lư đầu đột nhiên nhìn đến tiến đến tiểu trạch đôi mắt sáng lên tiếng nói k i ề u tiếu lại thanh thúy như t r u n g bạc tiểu trạch ngươi tới hảo c h ậ m à. đúng rồi tối hôm qua ăn cá sao biết kiều trạch tên vẫn là bởi vì n h i ệ m thất thấy được hắn trên người xứng treo ngọc bội bằng không lấy kiều trạch kia phó mắt cao hơn đỉnh tính tình ở chung cái mấy năm sợ là n h i ệ m thất sẽ không biết hắn gọi là gì tối hôm qua không câu đến cá trên đường cửa hàng buổi tối tu chỉnh giống nhau không mở cửa tưởng mua một cái đều không thể tự nhiên là không ăn đến vốn dĩ cả đêm tâm tình liền không quá sung sướng nghe vậy kiều trạch mặt càng đen thật là nào hồ không đề cập tới khai nào hồ hắn nhấp môi không lý nàng t h ẳ n g đi đến nơi xa trống rộng biến ra một phen ghế rửa cùng cần câu trước sau như một mà phật hệ thả câu tục ngữ nói rất đúng sơn không tới theo ta ta liền đi liền sơn miêu yêu thiếu n ữ ớ c ũ n g không s o đo chụp sợ mông đứng dậy tung tăng nhảy nhót mà liền lẻn đến kiểu trạch bên người trong miệng l ạ i n h ả y tiểu trạch ngươi cá câu thượng đều không có m ù i câu cá mới trướng mắt ngươi đâu hơn nữa này trong sông mặt đều không có cá ta kia có thật nhiều cho ngươi mấy cái muốn hay không kiêu trạch hơi hơi nhữ mày liếc nàng liếc mắt một cái đạm thanh nói không cần ở kiêu trạch trong mắt nhiễm thất căn bản không cần hắn hao phí quá nhiều tâm tư liền luôn là lải nhải có chút phiền nhân đuổi cũng đuổi không đi tiên gia kỳ thật không cần ăn cơm kiêu trạch tới ngày này ngày thả câu vì bất quá là ổn định tiên tâm củng cố tự thân tu vi bình tĩnh trở lại để tránh t ẩ u hỏa nhập ma thôi đương nhiên cá cũng rất mỹ vị đương a tiểu trạch ngươi câu không đến cá thiếu nữ ngồi ở trên bờ cát tầm mắt dừng ở phía trước mặt sông tiếng nói mềm mại tiểu trạch không hẹ răng lại thầm nghĩ ngươi nói câu không đến liền câu không đến ta còn liền thật câu cái cho ngươi xem thời gian từ từ trôi qua thiếu nữ thấy hắn không nói lời nào cũng không hẹ răng yên lặng mà nhìn mặt sông còn thường thường biến ra một cái phì phì cá hung ác mà gạm nếu là có đường qua người liền có thể dễ dàng nhìn thấy lần này hình ảnh một con toàn thân tuyết trắng tiểu miêu nhi chính ôm một cái màu mỡ cá trên mặt đất liều mạng mà gạm k i a cá bị nấu nương quá tặc kim hoàng ngoài giòn trong mềm an thời điểm còn có mê người hương khí phát ra mà nó bên cạnh đang ngồi một mặt vô biểu tình thả câu người giống như nhập định nhưng ánh mắt ngẫu nhiên sẽ dừng ở k i a hung tàn miêu nhi trên người xét qua vài tia ghét bỏ bạch bạch lông tóc bị làm cho dơ hề hề bên miệng càng là du quang một mảnh miêu nhi ăn xong sau u ô i đầu lưỡi ra tới chậm dãi liếm mao theo sau nâng lên xanh t h ẳ m mắt đem du du thịt cái đệm u ô i đến tiểu trạch trước mặt miêu mặt thực đứng đắn mà nói tiểu trạch mặt trên có điểm dơ giúp ta hạ yêu tộc biến trở về bản thể sau yêu thật u khó có thể thi triển tưởng nháy mắt đem chính mình biến sạch sẽ đều phải biến thành người mới có thể thi triển đ â y người du nhiễm thất liền biến thành người thay quần áo đều không quá muốn đi làm quá dính dầu mỡ đối yêu tộc tới nói chỉ có bản thể mới là bọn họ nhất tự tại nhất thả lỏng hình thái thế cho nên nhiễm thất cũng thói quen xong xuôi miêu có thể biến thành người sau còn cảm thấy trên người quần áo thật chặt quá không thoải mái vẫn là chính mình mau mau hào chút 1415 c h ư ơ n g 1415 t h ầ n quân ái loát miêu kiết trước 35. tiêu trạch tầm mắt rừng ở nàng du du móng vuốt thượng lại nhìn mắt kia hoa miêu mặt mặc lại cũng không động thủ miêu mặt lại là nghiêm trang xanh t h ẳ m đôi mắt kiên định mà nhìn hắn ngươi không giúp ta ta liền s á t trên người của ngươi ta nghiêm túc một thân bạch tí rìa kiểu trạch 6. lúc sau đầy người tuyết trắng sạch sẽ miêu nhi lại mỹ tư tư mà liếm, liếm trên người mao đi bờ sông uống lên điểm nước sau mới khôi phục thành người hình a n uống no đủ thiếu nữ vẻ mặt thỏa mãn phù mặt ngồi ở kia an an tinh tĩnh tiêu chạch lại là sắc mặt không tốt lắm nếu không phải thiên đến ó i cho hắn hắn tiên tâm không s o n g trong khoảng thời gian này không thể lại s ử âm độc kế sách cũng không thể hãm hại người khác để tránh âm u một mặt k h u á c h tăng hủy hoại tâm trí bằng không hắn đã sớm đem trước mắt này chỉ buồn miêu cấp t r ầ m h ạ thiếu nữ hoàn toàn không biết y ê u sầu chỉ thường thường đứng dậy chạy đi lại trở về ngồi thời gian một chút qua đi thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc mặt sông phô một tầng màu da cam nhu hòa tịch quang hiển nhiên một ngày lại muốn đi qua kiều trạch cần câu lại là một chút động tĩnh đều vô nếu là trước kia kém khỏi nhất thời điểm ước chừng mấy cái giờ đều sẽ có con cá thượng câu nhưng giống hôm nay như vậy lâu rồi đều còn không có một cái thật sự kỳ quái thiếu nữ phồng lên gương mặt tóc bạc như mặt nước rừng ở phía sau nàng sâu kín mà thở dài xanh thẳm đôi mắt chớp chớp lại lần nữa nghiêm túc lặp lại t i ể u trạch ngươi câu không đến cá t i ể u trạch trước sau như một không hé răng ta nói chính là thật sự hoàng hôn rừng ở nàng nghiêm túc trên mặt trắng nón gò má đều phiếm trong suốt ánh sáng nhu hòa lại tiếp tục lặp lại này trong sông không cá t i ể u trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích một lát thanh tuấn khuôn mặt như cũ phong khinh vân đạm mang theo xa cách cùng tiêu căng h ắ n đạm thanh nói ta dựa vào cái gì tin tưởng n g ươi thiếu nữ căn bản không phát giác h ắ n biến hóa mí môi vô vô mông đứng dậy xì xì mà chạy đến ngay từ đầu nàng chạm cái kia vị trí chỉ thấy nàng ghé vào bờ biển bàn tay nhập nước sông trung phiên l ư dạo không biết đang tìm cái gì đột nhiên một tay vừa nhấc một thật lớn lưới đánh cá thuận thế lao ra mặt sông trừ lần đó ra lưới đánh cá thượng còn có rất nhiều sông cá ở tung tăng nhảy nho sáu thiếu nữ kiểu nộn ngâm khe thanh â m từ kia truyền tới ngươi xem ta nói chính là thật sự bởi vì ta đã đem sở hữu cá đều vớt lên a sáu thiếu nữ lại lại lần nữa c ư ờ n g điệu trong sông mặt không cá ngươi câu không đến sáu cái này nước sông là lưu động tự nhiên không ngồi câu thời điểm cá sẽ đi theo dòng nước đi mà nhiễm thất vừa đến này liền ở thượng du dòng nước xuống dưới chỗ phô c h ứ ớ n g v o n g từ phía trên đi theo thủy du xuống dưới cá đều bị vong cấp vong ở mà kiều trạch kia phiến mặt sông tự nhiên không có cá trải qua sáu nói cách khác kiều trạch tại đây bạch câu một ngày thiếu nữ hoàn toàn không có cảm nhận được hắn trên người sậu h à n g áp khí lôi kéo lưới đánh cá nhìn mặt trên thật nhiều cá lại lại lần nữa lặp lại mở đầu câu nói kia kiều trạch ta này có thật nhiều cá cho ngươi mấy cái muốn hay không ta ăn không hết tiêu trạch ngồi ở kia mặt vô biểu tình mà nhìn nàng cực lực khắc chế chính mình không cần đem nàng cấp giết chết nếu là thiên đế biết ở tiên giới từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi tiêu trạch c ư nhiên ở nhân gian bị một cái nho nhỏ miêu yêu cấp chơi sợ là sẽ trực tiếp cười chết kia tràn đầy đều là cá đại lưới đánh cá cùng tiêu trạch bên cạnh c h ố n g không tiểu ngư sọn hình thành tiên minh đối lập tiêu trạch dứt khoát nhắm lại mắt ở kia tĩnh tâm đả toạ bị này yêu bức hắn đều cảm thấy chính mình yên tâm lại lần nữa không sao ông 1416 c h ư ơ n g 1416 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 36. nhưng mà hắn mắt tuy là nhắm nhưng nhĩ tiêm lại là lơ đáng động động thiếu nữ đứng ở kia cười vẻ mặt tùy ý trưng dương tóc bạc theo gió nhẹ phiêu tán nhỏ sinh mảnh khảnh thân hình lôi kéo kia thật mạnh lưới đánh cá một chút đều không ngược lực nàng qua lại đi lại vội vàng t h u vọng hết sức nhanh sống thực mau một đại vong sông cá ở trên bờ phịch trong không khí đều tràn ngập một cổ tử dày đặc mùi cá nói này hương vị có lẽ đối người tới nói cũng không phải quá dễ ngửi nhưng lại là càng thêm kích thích tới rồi thân là mèo con nhiễm thất một cái không lưu ý trên đỉnh đầu lông xù xù lỗ thai cùng phía sau cái đuôi liền lộ ra tới này phúc nhân yêu kết hợp bộ dáng khó tránh khỏi có chút manh nhiễm thất tự mình đắm chìm ở tọa ủng một đại võng núi vàng núi bạc vui sướng bên trong vẫn chưa chú ý tới n ả y biến hóa nàng không phải cái thích gan mảnh người càng thờ phụng thấy có phân vì thế nàng ngồi sồn xuống, xuống ở đại võng nội đông đảo c á trung cùng tuyển sinh lễ dường như ở kia chọn chọn lựa lựa thật lớn trong chốc lát cuối cùng tuyển bên trong lớn nhất nhất phì một cái tay méo no cái đôi nhắc lên con cá thoát ly thủy lại ở trên bờ p h ị c h một hồi lâu đúng là m ọ i m ệ n h là lúc nhiễm thất nhắc tới nó thời điểm rẽ rủa mà đảo cũng không tính lợi hại nàng còn chưa tới gần k i ể u trạch cá trên người mùi tanh sớm đã làm k i ể u trạch đột nhiên mở bừng mắt hắn hơi ninh mi nhìn nàng nhiễm thất đứng ở kia trên tay cơ cơ cái kia phì cá tươi đẹp kiều tiếu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nghiêm túc k i ể u trạch này cá cho ngươi k i ể u trạch sâu thẳm con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng trên mặt một mảnh hờ hững thân hình không núp ních không cần ngươi tiền nhiễm thất thấy hắn như vậy nghĩ nghĩ chi kỷ nói ta biết ngươi lại không câu đến cá rất đáng thương này cá liền đưa ngươi tiêu trạch sáu hai lần đều là ai hại hắn tiêu trạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghiêm túc mà lật ngược phải trái miêu yêu quả thực không biết xấu hổ hắn tầm mắt không khỏi rừng ở nàng phát đỉnh chỗ lông xù xù trên l ô thai k i a l ô thai rất nhỏ phiếm phấn nộn chung quanh còn có tuyết trắng lông thơ thường thường còn sẽ run thượng run lên thật sự làm người nhịn không được muốn đi sờ sờ thấy hắn không tiếp thu thầm mắt cũng có chút mơ hồ nhiễm thất còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng cũng là nam nhân lòng tự trọng đều là rất mạnh chẳng sợ m u ố n khẳng định cũng không tiện mở miệng nói đặc biệt giống k i ể u trạch loại này chính phái nhân vật sợ là cũng chưa đã làm loại này không trả giá liền có hồi báo sự càng đừng nói chiếm nàng tiểu tiện nghi nhiễm thất mí môi nhìn trên tay phì phì cá làm cái quyết định nàng thừa dịp kiều trạch không chú ý trực tiếp đem kia cá tắc hắn tiểu ngư sọt đi kia tiểu ngư sọt còn có một chút thủy vốn là mau chết cá một đụng tới lập tức cùng sống lại dường như chỉ tiếc cá sọt là thật sự tiểu cá cũng thật sự rất lớn một cái cá còn tắc không đi vào nhiễm thất sợ bị kiều trạch phát hiện đánh tốc chiến tốc thắng ý niệm liều mạng mà đem cá hướng cá sọt tắc cá sọt quá tiểu cá vốn là bị tễ không được nhiễm thất lại liều mạng đệ nặng nó khó tránh khỏi nương cuối cùng một hơi phịch ma lợi hại nó càng là phịch nhiễm thất càng là liều mạng tắc t i ể u trạch nhĩ lực vốn là nhạy bén ở nhiễm thất đi lại là lúc hắn liền sớm đã phát hiện hiện nay nghiêng đầu nhìn kia lộ ra lỗ thai cùng cái đuôi chính ngồi s ổ m xuống cùng phì cá liều chết vật lộn miêu yêu trên mặt nàng còn thường thường xẹt qua mấy m ặ thung tàn trong miệng l ạ i n h ả y mau vào đi à, nay sọt như thế nào như vậy tiểu a lại không đi vào ta liền ăn ngươi từ từ nhược trí lời nói hắn khó tránh khỏi ngơ ngẩn liền ngăn cản nói cũng chưa trước tiên nói ra một nghìn bốn trăm mười bảy trương một nghìn bốn trăm mười bảy thần quân ái loát miêu k i ế p trước ba mươi bảy kia c á sọt là dùng thật nhỏ đàn sáo chế tác m à thành hiện giờ cái kia p h ỉ cá đi vào đã đem đàn sáo liên tiếp chỗ cấp đ ẩ y ra bên trong còn sót lại thủy chậm dại thấm ra tới lạc đầy đất đều là mắt thấy hắn yếu ớt cá sọt sắp gặp phải bị nạnh tắc sau phá thành mảnh nhỏ tiêu trạch đột nhiên nhớ tới này không phải hắn cá sọn mà là hắn đoạt người khác tưởng tượng đến người nọ tức giận chất vấn khi lải nhải hắn hơi hơi ninh hạ mi làm cái pháp đem trước mắt miêu yêu cá s ọ t cá ba người cấp lẫn nhau cách ly mở ra nhiễm thất còn chưa từ mới vừa rồi nhân ngư đại chiến trung hoán lại đây đ ỗ n g nhiên đã bị một cổ lực lượng bức lui về phía sau khó tránh khỏi ngây ngẩn cả người đ ứ n g y ê n sau đi phía trước lại đột nhiên đụng tới trong suốt cái c h á n lại không thể đi phía trước đi lên một bước mà kia p h i cá càng là trình đường ọa dạ tổn tốt đẹp độ c ù n g thẳng xẹt qua giữa không trùng cuối cùng bùn mà rơi vào rồi hà nội nhưng vẫn là chậm một bước cá sọt đã thay đổi hình tiếp lời chỗ toàn là mắt thường có thể thấy được khe hở vốn là bị bó kín mít tích thủy bất lậu cá sọt hiện nay cùng cái bị đá hư đá cầu dường như lỏng lẻo tựa hồ lại đụng vào một chút liền sẽ trực tiếp suy sụp tàn mất tiêu trạch nhìn c h ầ m c h ầ m kia cá sọt mặc sẽ ngay sau đó nghiêng đầu ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn n h i ệ m thất nhấp môi trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc nhưng n h i ệ m thất lại là cảm thấy một cổ cực kỳ hít thở không thông chật trội nguy hiểm hơi thở bỗng nhiên đánh út lại nàng run rẩy lui ra phía sau một bước rũ tại bên người tay khẩn căng thẳng sợ tới mức lỗ thai cùng cái đuôi đều rụt trở về kiêu trạch một cái chính phái nhân vật như thế nào sinh khí lên so cô vụ còn khủng bố đâu kiêu trạch liền như vậy nhìn chằm chằm nàng đen nhánh con ngươi sâu thẳm lại tựa phiếm lãnh cũng không nói lời nào so sức chịu được nhiễm thất căn bản so bất quá kiêu trạch ở cương đại cầu sinh dục thúc đẩy hạ nàng nghiêm trang mà chỉ chỉ bờ sông kia phương hướng vừa lúc là kia p h ỉ cá ngã xuống địa phương thanh âm cực kỳ nghiêm túc kiều trạch đều tại ngươi ngươi đem đầu sỏ gây tội cấp phóng chạy sáu kiều trạch thiếu chút nữa phải bị nàng này phúc không biết xấu hổ lưu manh bộ dáng cấp khí cười nhưng biểu tình như cũ lạnh nhạt nhìn không ra mảy may con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m nàng căn bản mặc kệ nàng rào biện tiếng nói nhẹ nhàng lại mang theo giày đặc huy ác chính mình nói lấy cái gì bồi nhiễm t h ấ t trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp đi xuống nếu là kiều trạch cùng nàng xảo một xảo tranh một tranh nàng tự tin chính mình sẽ không thua còn có thể đem tiểu trạch cấp vòng v ư ợ n g ai làm hắn ngày thường đều trầm mặc ít lời khẳng định không quá có thể nói nếu là so nói chuyện khẳng định so bất quá nàng nhưng hắn nhưng thật ra phân rất rõ ràng trực tiếp làm nhiễm thất bồi nàng liền cấp chính mình tranh thủ to rộng xử lý cơ hội cũng chưa tiểu trạch nhìn nàng trong lòng cười lạnh mấy ngày này chịu khí hắn đều nhớ kỹ đâu nhiễm thất căn bản không biết chính mình chọc phải một cái có t h ù tất báo âm hiểm tiểu nhân khổ hề, hề mà xoay người đem chính mình vớt đi lên tràn đầy cá lưới đánh cá cấp kéo lại đây nháy mắt một đại cổ mùi cá ập vào trước mặt còn mang theo ẩm ướt dính hổ hổ không khỏe tiêu t r ạ c h nhũ mày nhìn kia một đại vong cá môi gắt gao nhớp hiển nhiên không quá tưởng tiếp thu một hai điều chính hắn ăn liền tính nhiều như vậy cá hắn muốn ăn tới khi nào sợ là đến lúc đó còn muốn lãng phí tiên thuật bảo đảm chúng nó không thối giữa hơn nữa này đó cá đã ở trên bờ rẽ ruộ một hồi lâu lại thả lại trong sông hiển nhiên cũng sống không được lâu lắm nhiễm thất căn bản không biết hắn trong lòng suy nghĩ chỉ là đem một vong cá đều cấp kéo lại đây c h ầ m gì gì mà đặt ở trước mặt hắn miêu yêu sức ăn đại huống chi nhiễm thất còn ở trường thân thể này một vong cá vốn là không đủ nàng ăn phía trước còn bị tiểu trạch thả chạy một cái lớn nhất nhiễm thất cắn cắn môi nhìn những cái đó cá vẻ mặt không bỏ được tiểu trạch trong lòng cười lạnh đang muốn trang trang bộ dáng đ ầ u đ ầ u nàng cuối cùng chỉ cần mấy cái liền tính ai ngờ hắn còn chưa ra tiếng liền thấy nhiễm thất túi đầu phồng lên mặt dầu di không vui nói ngươi tuyển một cái đi cho ngươi bồi tội vốn tưởng rằng sẽ đạt được một vong cá kiều chạy ba 1418 chương 1418 chương thần quân ái loát miêu ái không i ế p trước, 38. k nghe được trả lời nhiễm thất còn tưởng rằng là nàng thanh â m quá tiểu hơi hơi để cao âm điệu lại lặp lại nói một lần vẫn là không có đáp lại nhiễm thất ngơ ngác ngầm đầu r i ả o hảo khuôn mặt nhỏ bạch bạch nội nội nhẹ n h ấ p đạm phấn môi thần sắc trừ bỏ có chút buồn bực cùng hơi hơi không thang ngoại nhìn qua rất là ngoan ngoãn một bộ cực kỳ rộng lượng miêu dạng tiêu trạch lúc này mày hơi ninh môi mỏng nhấp đến gắt gao ánh mắt cực kỳ sâu thẳm mà dừng ở trên người nàng nhìn không ra thâm ý chỉ trầm mặc không nói một lời nhiễm thất thấy thế đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó tiếng nói mềm mại mà đối hắn nói ngươi đừng ngượng ngùng a ta không phải keo kiệt miêu liền tính ngươi tuyển lớn nhất một cái ta cũng là sẽ không cùng ngươi tức giận cực lực khắc chế chính mình không đem trước mắt xuẩn miêu trầm hà k i ể u trạch sáu liền như vậy rũ mắt thấy nàng cặp kia trong suốt như nước sóng xanh t h ẳ m mắt m è o một hồi lâu thiếu nữ toàn bộ hành trình vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc hiển nhiên là thật sự sẽ không cùng hắn sinh khí k i ể u trạch nhìn nhìn đột nhiên câu môi cười khẽ đen nhánh sâu thẳm con ngươi phục mà tràn ngập nồng đậm âm u hắn hơi hơi nghiêng đầu rũ xuống hàng mi dài che giấu đi mắt nội mánh liệt mà da dày đặc tối tam tầm mắt dừng ở cá thượng tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại t à n mạ lại gần từng chữ một hết sức rõ ràng ta không cần một cái muốn toàn bộ nhiễm thất sáu tiêu trạch thấy nàng ngẹ lời trên mặt còn có vài phần không biết làm sao đáy lòng hoàn toàn không có khi dễ tiểu cô nương ấ y n ấ y nhìn nàng lại nói không được sao dù sao cũng là chính mình có sai trước đây nhiễm thất cũng không có biện pháp cự tuyệt hơn nữa hắn cá s ọ hỏng rồi mua lại mua không được tiên nhân trên người thông thường sẽ không mang theo nhân gian tiền nàng cũng không có tiền nói không chừng về sau hắn câu đến cá cũng chưa đ ổ vật trang bồi một vong cá cũng nói quá khứ nhưng thấy hắn có làm như có thương lượng đường sống nhiễm thất vội vàng lắc lắc khuôn mặt khổ hề hề mà nhỏ giọng ngập ngừng nói không không phải chủ yếu là ta cũng không ăn cơm toàn bộ cho ngươi ta sẽ đói bụng hiện tại nhiễm thất hoàn toàn lựa chọn tính mà quên hôm nay nàng ở kia ôm cá khô liều mạng gầm sự nhiễm thất ở ma giới đương tiểu nữ nhi đương một vạn nhiều năm vốn dĩ ngay từ đầu tới thế giới này nàng có phía trước mấy cái thế giới làm người xử sự kinh nghiệm cùng ký ức nhưng nhiều năm như vậy đi qua sớm bị thời gian không giống nhau hoàn cảnh cấp ma diệt mà không sai biệt lắm hiện tại tính tình hoàn toàn là ở nhà lớn lên thành người sau ra tới lang bạt ngây thơ thiếu nữ một loại hơn nữa ra g i á o tốt đẹp lại là chính mình có sai trước đây nói rõ lý lẽ khẳng định nói bất quá liền tính nàng yêu lực cường đại nhưng không hề thực chiến kinh nghiệm cùng tiêu t r á c h đoạn sợ là sẽ bị đánh chết nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đánh đồng tình bài nay cũng không phải nhiễm thất lần đầu tiên trang đáng thương khi còn nhỏ nàng nghịch ngợm gây chuyện khắp nơi cô vụ sụ mặt đối nàng nàng liền ra vẻ dáng vẻ này cô vụ tổng hội mềm lòng nhiều năm như vậy nhiễm thất bất hảo tính tình như cũ chưa sửa nhưng giả đáng thương giả nhưng thật ra càng thêm lò sưởi hỏa thuần thanh người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới như vậy tưởng tượng nàng thần sắc càng thêm đau thương sống thoát thoát như là cái bị đói thượng mấy ngày mấy đêm tiểu đáng thương nhiễm thất tự nhiên biết k i ể u trạch khẳng định ăn không hết như vậy nhiều cá hơn nữa nàng đoán tiểu trạch khẳng định không ăn cách đêm cá bằng không hắn vì cái gì mỗi ngày đều tới câu cá hơn nữa mấy ngày này nàng đối hắn bày ra ra tới rộng lượng cùng k i ê m l ư ợ n g tiểu trạch làm một cái thiện lương t r i n h phái hẳn là sẽ lễ thượng vắng lai không lý do sẽ c ử tuyệt nàng huống chi nàng vẫn là cái nhu nhược nữ hải tử 1419 c h ư ơ n g 1419 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 39. n nhiễm thất tưởng rất tốt đẹp thậm chí đều thấy kia một v o n g cá ở một lần nữa hướng nàng vây tay nga đúng không t i ê u trạch nhìn nàng trên mặt bình bình tĩnh tĩnh con ngươi sâu thẳm ngự khí nghe không ra cảm xúc nhiễm thất chớp chớp mắt liều mạng gật đầu nhưng còn không đợi nàng ra tiếng liền thấy hắn cười vẻ mặt ôn nhu phảng phất thật là cái thập phần thiện giải nhân ý chính nhân quân tử như vậy à nói như vậy nếu ta toàn bộ lấy đi vậy ngươi thật là rất đáng thương sáu nhiễm thất trong lòng vui vẻ còn tưởng rằng sự tình có truyền cơ liền thấy hắn chỉ vào những cái đ ó cá nhẹ giọng đối nàng ôn nhu cười nói hành đi vậy ngươi tuyển một cái đi nhiễm thất ba nay cùng nàng tưởng không giống nhau à bình thường tới nói không nên là kiểu trạch bị nàng dáng vẻ này cấp đả động xuất phát từ chính nghĩa cùng quan ái nhỏ yếu sau đó chính mình tùy tiện chọn mấy cái cá liền xong việc cuối cùng đem mặt khác đều còn cho nàng như thế nào sáu không phải ta sáu nhiễm thất há miệng thở dốc đang muốn biện giải liền thấy kiều trạch nghiêng đầu nhìn về phía nàng một bộ bạch dí hiề đứng ở kia di thế độc lập rồi lại phong hoa tuyệt đại thấy thế nào đều như là cái danh môn chính phái khiêm khiêm quân tử h á n câu môi cười vẻ mặt ôn nhu ngữ điệu nhẹ nhàng ngươi đ ừ n g ngượng ngùng a ta không phải keo kiệt người liền tính ngươi tuyển lớn nhất một cái ta cũng là sẽ không cùng ngươi tức giận nhiễm thất sáu không phải này cơ hồ giống nhau như lúc nói là chuyện như thế nào cuối cùng nhiễm thất thật sự cãi cọ bất quá khổ hề hề mà ngồi s ổ n xuống ở rất nhiều ca trung ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng tuyển một cái phì phì ôm đi lúc này mặt trời chiều ngã về tây không trung che kín dáng màu liền thanh triệt nước sông đều bị bịt kín một tầng ấm áp ánh sáng nu hòa nhỏ sinh mảnh khảnh thiếu nữ áo đỏ đứng ở xa trên mặt hoàng hôn vì nàng thảm thống mặt mạ lên tầng tầng ấm quang nàng trong lòng ngực cá đã bị gặm hơn phân nửa nàng một bên phát tiết mà g ặ m còn một bên nâng lên mắt mắt trông mong mà nhìn cách đó không xa c h i n h kéo một v o n g cá chậm rãi rời đi nam nhân kia thon dài phiêu giật bạch đi ghẻ bóng dáng đi rất là tiêu sái lưu loát hoa phục phân phật liền đầu đều không hề quay lại ma thiếu nữ ô n cá cùng cái ôm hải tử bị vứt bỏ hào môn người vợ bị bỏ rơi dường như ở phía sau đau khổ chờ đợi hắn hồi tâm c h u y ể n ý thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trước mắt một đinh điểm bóng dáng đều không thấy được sau n h i ệ m thất mới nhận mệnh mà ăn luôn trên tay cuối cùng một ngụm khuôn mặt nhỏ nào lộc ộc phục mà xoay người đột nhiên nhảy đến trong sông ý đồ tìm xem còn có hay không dư thừa cá đoạn trước bên trong vùng này cá phía trước toàn bộ đều bị nàng cấp vong đi lên liền tính ngẫu nhiên từ thượng du sẽ du xuống dưới mấy cái nhưng còn chưa đủ nàng lấp đầy bụn g mà bên này kiều c h ạ c h kéo kia một vong cá phía sau cá mùi tanh h vị quá nặng thậm chí tràn ngập tới rồi chính hắn trên người hắn dừng một chút nhữ mày làm cái pháp lúc sau liền người cá hố mà biến mất tại chỗ nơi này là một trong núi phong nhỏ nam lăng thần quân đang ở nội tu thân dưỡng tính nhắm mắt đả tọa vì duy trì nhân gian ổn định trừ phi nhiệm vụ yêu cầu tiên nhân phần lớn trên người đều không thể lây dính nhân loại vật phẩm mà ngày thường có thể thiếu xuất hiện ở nhân loại trước mặt liền tận lực thiếu ra thế cho nên nam lăng thần quân mới có thể đem c h ô ở lộng tại như vậy một cái núi sâu rừng ra chỗ may sẽ tiên thuật đi ra ngoài đảo cũng không p h i ề n thoái nhắm mắt lại còn không có trong chốc lát nam lăng thần quân không biết đã nhận ra cái gì đột nhiên mở bừng mắt nhanh chóng hướng bên cạnh một chốn giây tiếp theo h ắ n đả tọa chỗ đột nhiên xuất hiện một đại vong cá d â y đặc mùi cá ập vào trước mặt tức khắc tràn ngập này gian phòng nhỏ 1.420 chương 1.420 t h ầ n quân ái loát miêu k i ế p trước 40. n a m lăng thần quân thiếu chút nữa muôn m a n g dơ tiên gia nhất chú trọng sạch sẽ sạch sẽ hiện nay tràn đầy cá chết trên mặt đất nhìn đều khiếp hoảng đặc biệt là kia cổ vị quả thực khó nghe không được đối với nam lăng thần quân loại này mấy ngàn năm cũng không từng ăn qua chân chính ý nghĩa thượng đồ ăn người tới nói không thể nghi ngờ là cái thật lớn tra tấn hắn đột nhiên quay đầu đi phía trước ngoài cửa vẻ mặt bình tĩnh kiều trạch nghiến răng nghiến lợi nói ngươi mang nhiều như vậy cá trở về làm gì thấy kiều trạch không nói hắn vẻ mặt tức giận phía trước mang về tới hai ba điều liền tính ngươi đây là đem một cái hà cá đều cấp l ậ n lên đây tính toán đi bán vẫn là chính mình ăn ngươi không phải ổn định tiên tâm đi sao thật đúng là đi săn thú nam lăng thần quân đoán khí pha trọng một bên đoán trách nhắc mãi một bên đối tự thân làm rất nhiều lần chú lại chạy nhanh đem k i ê u cá khí vị phong tỏa cả người sắc mặt mới thoáng hảo chút kiều trạch nhìn c h ầ m c h ầ m những cái đ ó cá ánh mắt không chừng không biết suy nghĩ cái gì hoàn toàn không đang nghe nam lăng lải nhải nam lăng h o á n một hồi lâu mới miễn cưỡng duy trì bình tĩnh đột nhiên hắn nhìn kiều trạch dừng một chút trên mặt thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc ngươi tiên tâm c ư nhiên củng cố nhanh như vậy ưu tiên người phần lớn sẽ gặp được bình cảnh kỳ nhưng giống t i ể u trạch như vậy tư chất nhất thượng tầng một loại người gặp được bình cảnh kỳ tự nhiên thiếu chi lại thiếu nay vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được bình cảnh tìm căn nguyên rốt cuộc kỳ thật cũng không xem như mặt âm u nảy sinh vấn đề chính là ước chừng ở một vạn năm trước thời điểm t i ể u trạch không hiểu ra sao điệu tiên tâm trở nên cực kỳ nóng nảy cùng không xong có đôi khi cả người đứng ngồi không yên nội tâm nôn nóng liền tính là ở đ à tọa cũng không đồng l o ạ i ngoại chẳng sợ hắn che giấu địa cực hảo nhưng loại này từ trong ra ngoài phát ra táo bạo lệ khí lại dày đặc mà che giấu đều che giấu không đi tìm kiếm nhiều vị tiên y dìa thậm chí còn hỏi quá không ít rất có tư lịch tiên quan nhưng không một người có thể giải đáp ra k i ể u trạch này rốt cuộc là làm sao vậy cuối cùng đại gia cũng chỉ có thể đem này quy kết vì làm bậy quá nhiều rốt cuộc tiên giới từ cao cao tại thượng tiên đế cho tới quét rác đứa bé giữ cửa trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có bị kiểu trạch hô quá thậm chí có oan không thể minh chỉ có thể nghẹn khuất chịu ai làm cho bọn họ tìm không thấy chứng cứ tạo thanh bình cảnh nguyên nhân có rất nhiều loại nhưng kiểu trạch đây là vô duyên vô cớ mới phát sinh cùng tu vi bay lên không quan hệ mỗi ngày tới tới lui lui vẫn là làm kia vài món sự công vụ cũng không nặng nề cũng không có đi hỏa nhập ma k h u y n hướng hoàn toàn không hề dự triệu nay một vạn nhiều năm qua tiểu trạch đi khắp hai giới tìm biến các loại biện pháp lại như c ũ hoàn toàn vô pháp khắt chế ngược lại là càng thêm mà phiền c h á n âm u cuối cùng lại là g i a o động tiên tâm căn bản có nhập ma khuynh ê ư ớ n g tiểu trạch câu cá đã có hơn một tháng thông thường cầm không cá sọt、so、đi lại cầm không cá sọt、so、về hắn câu cá cũng không vì ăn bất quá chỉ là tu thân d ư ỡ n g tính câu đi lên lại phong rớt cũng hoặc là căn bản không q u ả i mỗi câu liền như vậy tống cổ thời gian ở bờ sông ngồi trên một ngày cũng liền này hai ngày sẽ thường thường mang về tới mấy cái này đã là cực kỳ hiếm lạ việc đừng nói nhân gian đồ ăn giao chỉ những cái đó so nhân gian này đó còn muốn màu mỡ có dinh dưỡng cá cũng không thấy t i ể u trạch đi chạm vào muốn nói lên t i ể u trạch hẳn là có mấy vạn năm chưa từng từng vào thực hiện giờ lại là vì một cái cá nướng phá lệ lúc ấy nam lăng nhìn t i ể u trạch c a n cá còn vẻ mặt kinh ngạc hỏi hắn lúc ấy tiểu trạch ă n xong một toàn bộ cá mới thong thả ung dung mà hồi hắn thử một chút thôi cảm giác nàng ăn lên rất thơm một nghìn bốn trăm hai mươi mốt trương một nghìn bốn trăm hai mươi mốt thần quân ái loát miêu kiếp trước bốn mươi mốt bị hắn như vậy nhắc tới tiểu trạch đông dưng thu hồi t ầ m mắt nhấc môi không nói một lời mà tra xét rõ ràng một phen biểu tình đều là s ư ớ n g sốt tuy là so ra kém phía trước nhưng xác thật là củng cố không ít nếu là nói kiều trạch nguyên bản trạng thái kém đến chỉ cần một bước liền đem rơi vào v ư ợ t sâu nói như vậy lúc này tình huống đó là rời xa kia vạn ác v ư ợ t sâu và đi nhanh tuy rằng chỉ có vài bước lại là hy vọng nơi nam lăng kinh ngạc hướng kiều trạch đi qua đi nhìn kỹ xem lẩm bẩm thật là kỳ quái rõ ràng phía trước còn không có như thế nào liền hai ngày này sáu phía trước kiều trạch trạng thái càng thêm mà kém tuy là một chút một chút mà ở hầm mất lại cũng đủ để cho người nôn nóng nhưng hai ngày này mặc danh m à thì tốt rồi hơn phân nửa đây cũng là nam lăng đột nhiên có thể phát hiện nguyên nhân còn không đợi kiều trạch ra tiếng nam lăng ngẩng đầu nhìn hắn ngơ ngác nói ngươi gặp được ma yêu dứt lời hắn bình quán xuống tay tâm mặt trên thình lình có căn tuyết trắng miêu mao tại thượng ở tiên lực làm nổi bật hạ phiếm điểm điểm hơi h ắ t h ì n h quang kiều trạch lấy qua kiêu mao không biết nghĩ tới cái gì khỏe miệng lại là hơi hơi cong lên chẳng sợ độ cung rất nhỏ hơi nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm vào hắn ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại nam lăng cấp phát hiện nam lăng không biết suy nghĩ cái gì nhìn kia một v o n g cá t r ừ n g lớn mắt lui ra phía sau vài bước gom lại cổ áo ngươi ngươi sẽ không đem nhân ra cấp ăn đi hắn lại chỉ vào kia cá mặt vô biểu tình mà buồn bã nói thật cầm thú c ư nhiên còn đem nhân ra tư tàng cá cấp đoạn cứ nhiên như vậy phát rộ tiêu trạch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn kia đen nhánh con ngươi liền như vậy an tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn cũng không nói lời nào nhưng thật ra nam lăng bị hắn nhìn chằm chằm đến sau lưng lạnh cả người trước một bước đầu hàng hành hành hành ta sai rồi chỉ đùa một chút hắn lời nói v ừ a c h u y ể n tò mò hỏi bất quá nói trở về ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đi làm cái gì tiên gia liền đồ ăn đều không ăn càng đừng nói ăn ma vật nam lăng bất quá chỉ là tưởng lời nói khách sáo thôi hắn từ trước đến nay chú trọng tu vi nếu là hắn về sau tiên tâm không xong nói không chừng còn có thể phòng bị hạ c h ỉ tiết kiều trạch thứ này vừa hỏi tam không đáp căn bản là không phối hợp nam lăng vốn là còn muốn nói gì liền thấy kiều trạch lại nhìn chằm chằm những cái đó cá xem nhữ mày không biết nghĩ đến cái gì r ũ mắt thật dài đen nhánh lông mi khẽ run mắt nội thần sắc bất định làm như ở dãy r u ộ n lại tựa ở biển lữ nam lăng lúc này mới phát hiện những cái đó cá kỳ thật đại bộ phận đều còn sống lưới đánh cá chung quanh có một tầng nhàn nhạt mỏng quang bao phủ nội bộ dường như tràn ngập trong suốt thủy mỗi con cá đều ở võng nội an tĩnh mà du tẩu lại không có nhiều ít sinh mệnh lực hiện nhiên n à y đó cá bị đặt ở trên bờ có trong chốc lát hiện tại chỉ là bị tiên thuật làm cho miễn cưỡng không chết thôi nam lăng vốn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời đột nhiên liền thấy kiều trạch đ ố n g dưng hơi nghiêng đầu dị thường thanh tuấn trên mặt là như nhau thường lui tới thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó lại là chầm rãi câu môi nở nụ cười tràn ra bên môi thanh n â m thực nhẹ dường như ở lẩm bẩm lầu bầu bất quá chính là câu cá thôi nam lăng không khỏi nhữ mày thầm nghĩ này cũng không có gì hiếm lạ bất đồng à, không phải mỗi ngày đều ở làm sao ngay sau đó lại nghe hắn hoan thanh bổ sung nói bất quá nhưng thật ra gặp một con thực xuẩn thực có thể ăn yêu hắn lời nói mang theo dạy đặc ghét bỏ ý vị nhưng nam lăng chính là ở hắn hơi hơi d ơ lên ngữ điệu xuôi thai ra hắn tràn đầy khoe ra sáu nam lăng sáu theo sau t i ể u trạch cố tự rời đi đi rồi vài bước đột nhiên ngừng lại nam lăng thấy hắn mặt mang hơi hơi nghiêm túc khó tránh khỏi khẩn trương lên còn tưởng rằng có cái gì đại sự muốn phát sinh cả n g ư ờ i căng chặt đầy mặt túc mục là lúc liền thấy hắn nghiêm trang chuyển qua tới nói đúng rồi đ ừ n g chạm vào t a c cá nam lăng sáu không phải ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm 1422 chương 1422 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 42. cùng tiên gia trong sinh hoạt nơi trốn cẩn thận câu thúc bất đồng ma tộc càng thiên hướng tùy ý tự do bọn họ đi vào nhân gian từ trước đến nay thích đứng trong mọi tình cảnh cũng sẽ không cố tình đi tu một đống phòng ố c lấy cung cư trú nhiễm thất ở bờ sông tìm tìm kiếm kiếm cho đến sắc trời hoàn toàn ám hạ nàng bụng vẫn là trống trơn nửa phần chắc bụng cảm đều vô lại tiếp theo tìm thu hoạch khẳng định không lớn lại cứ này phiến khu vực cũng chỉ có này một cái hà tương đối ở nớp địa phương khác vào đêm sau thường có một đám tuần tra vệ khắp nơi du tẩu xem xét tiên gia cùng ma tộc trừ phi bị bất đắc dĩ hoặc là nhiệm vụ yêu cầu ngày thường là trăm triệu không được xuất hiện ở nhân loại trước mặt l i ê n sợ phát sinh cái gì không thể đoán trước biến cố do đó thay đổi nào đó người vận mệnh đây là tiên ma hai giới làm người giới yên ổn đạt thành hiệp nghị nhiễm thất lại hồn cũng sẽ không lấy người khác mệnh số nói dỡn nàng v ẻ mặt ủ rũ mà trở về đi đang định tùy tiện tìm cái so gần còn có thể tránh gió sơn động cư trú bị đói căng cả đêm thường đ ồ n g sau lại qua đây rốt cuộc chỉ cần thời gian một lâu n à y phiến trong sông con cá vẫn là sẽ chậm rãi nhiều lên nhưng mà còn chưa đi bao lâu nàng nện bước đột nhiên một đốn xanh thẳm đôi mắt sáng vài phần liền khoe miệng đều khó có thể ức chế mà hơi hơi thượng k i ể u miêu yêu đêm coi năng lực cực cường chẳng sợ hiện tại đầy sao trải rộng h ắ c ám sương mù bao phủ nhưng trước mắt trên mặt đất kia một đại vong cá nàng vẫn là có thể dễ dàng thấy đó là nàng cá lúc này lưới đánh cá thượng hơi mỏng đạm quang sớm đã tiêu tán trên mặt đất bảy cá chỉ là miễn c ư ơ n g còn có điểm hơi thở nhiễm thất hưng phấn rất nhiều cũng không phát hiện cái này dị thường lại đến kỳ thật nàng cũng không biết cá mất nước sau muốn bao lâu mới có thể chết ngày thường nàng hoặc là trực tiếp ăn sống hoặc là chính là biến thành cá khô mang ở trên người ăn nàng sẽ không nấu cơm k i a tạc kim hoàng xốp giòn tiểu cá khô vẫn là nàng thị nữ như họa giúp nàng làm cho nhiễm thất nhìn c h ầ m c h ầ m kia vong cá chấp chớp mắt á n h mắt bay nhanh mà hướng khắp nơi tiểu tâm mà nhìn nhìn ngoài miệng không khỏi nhỏ giọng nói thầm tiểu trạch giống như không ở a ta đây cầm hắn cá hắn hẳn là cũng không biết đi nàng thật sự hào đói a bảo đảm chung quanh thật sự không có kiểu trạch bóng dáng sau nàng ngồi s ổ m xuống vội vàng kéo kia vong cá nhanh như chấp liền chạy đi rồi không bao lâu tiểu trạch từ thụ hơi rơi xuống một bộ bạch d i ở đèn kịt trong bóng đêm như cũ lóa mắt hắn đứng ở kia rũ xuống hàng mi dài sườn mặt tẩn ở nơi tối tăm xem không lắm rõ ràng ngay sau đó hắn chậm rãi ngồi sổm xuống thon dài trắng nón đầu ngón tay méo đôi u cá tay vừa nhấc trực tiếp đem trên mặt đất cái kia cá lớn cấp nhắc lên kia cá còn miễn cưỡng tồn tại đổi chiều khi môi cá còn một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g lại không có sức lực dãy rủa cá thân rất dài thực phì hẳn là nội bộ lớn nhất một cái tiêu trạch rũ mắt thấy kia cá sâu thẳm mắt nội ánh mắt tối nghĩa không chừng trên tay nặng c h ĩ u cảm giác cực kỳ chân thật mà con cá liếc mắt một cái xem qua đi liền biết này màu mỡ hắn bông dưng hơi trọn môi mỏng nghiêng đầu nhìn nàng rời đi phương hướng bên môi ý cười tiệm thâm còn tính có điểm lương tâm nhiễm thất liếc mắt một cái nhìn thấy này cá còn tưởng rằng tiểu trạch lâm thời đi làm khắc sự cho nên mới đem cá tạm đặt ở này vì thế thừa dịp không ai liền lén lút mà đem cá cấp kéo đi rồi trừ lần đó ra nàng còn để lại viên quý báo đa quý lén lút cường đạo chuyện trái với lương tâm nàng làm không được nhưng thật sự là quá đói cái này đa quý kỳ thật cùng cấp với biến tướng cùng kiều trạch mua kiều trạch đem k i a ngọc bích thu nạp nhập trong lòng ngực k i a đa quý bích thấu bóng loáng không chứa tì vết tạp chất quanh thân còn tản ra hơi hơi xanh t h ẳ m quang giống như nàng cặp kia mắt rực rỡ lung linh một n g h ư ơ n g một n t h ầ n quân ái l o t miêu kiết trước 43. nam lăng thấy kiều trạch kéo một v o n g cá đi ra ngoài hiện giờ lại tay không mà về khó tránh khỏi nhẹ xả khoe miệng hỏi ngươi đem cá đều còn đi trở về ân kiều trạch nhàn nhạt trả lời đồng thời đem trên tay cái kia phì cá ném ở trên bàn làm cái pháp đem kia cá khai tràng phá bụng tinh tế rửa sạch sạch sẽ nam lăng thấy hắn như vậy lãng phí tiên thuật liền vì sắt một cái cá ánh mắt đều mang theo vài phần quái dị nếu đều là phải trả lại lúc ấy làm gì còn đoạn uống lộn thuốc nay quả thực là làm đ i ề u thừa t i ể u trạch không nói chuyện giây tiếp theo k i a chưa xử lý sạch sẽ còn đầy người là huyết cá thân bá một chút bay đến nam lăng không dính b ụ i trần bạch tý lê thượng t i ể u trạch ngươi cái vương bắt đàn sáu nam lăng né tránh không kịp trên quần áo bị nhiễm tảng lớn tảng lớn huyết đồng thời cá mùi tanh h lại lần nữa tràn ngập hắn chót mũi hắn sát mặt một chút liền thay đổi tiêu trạch nhìn hắn bình tĩnh trả lời ngượng ngùng chửi tay nam lăng thiếu chút nữa muốn mắng người không phải nói ngươi một câu đến nỗi như vậy trả thù ta hắn vội vàng cách này cá rất xa một bên rửa sạch chính mình trên người vết bẩn vẻ mặt khổ đại cứu thâm tiêu trạch lại đem cá cấp lộng trở về tiếp tục xử lý nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mặt vô biểu tình nói lòng ta yếu ớt đánh ta có thể nói ta không được nam lăng sáu tiên đề là ta nếu có thể đánh thắng được người a nam lăng nhìn hắn kia trương ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử gương mặt lại nghĩ tới chính mình hiện nay đẩy người buồn nôn mùi cá đáy lòng thầm mắng một trăm nhiều lần kiều trạch không phải người không phải người s a o mới miễn cưỡng nhẫn mại sắp sửa sự nói cho hắn mới vừa rồi ta cùng với tiên giới liên hệ thiên đế ngẫu nhiên biết được chúng ta còn ở nhân gian nói là làm chúng ta hỗ trợ tìm một người kiều trạch không ứng nam lăng cũng thói quen hắn này phúc l ờ i đến trả lời bộ dáng lại tiếp theo nói nghe nói người nọ là ma tộc kỳ gia t h i ể u nữ từ nhỏ đến lớn bất hảo nghịch n g ợ n g quán cũng không biết sao lại là không rên một tiếng mà liền trộm đi tới nhân gian làm cho ma tộc hiện tại từ trên xuống dưới đều ở tìm nàng thiếu chút nữa đem toàn bộ ma giới cấp phiên lại đây ai ngờ cứ nhiên trộm đi tới rồi nhân gian ma giới cùng tiên giới giống nhau phải rời khỏi ma giới cần thiết phải có giấy thông hành vì giữ gìn nhân giới trật tự ma tộc thậm chí không thể bốn phía điều tra hơn nữa nhiều như vậy thiên tìm kiếm không có kết quả rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo tìm kiếm tiên giới trợ rút kiều trạch đem cá đ ặ t tại nướng giá thượng thần sắc không có chút nào biến hóa đạm thanh nói không tìm không có thời gian nam lăng căn bản không để ý tới hắn không sợ chết mà s u ố i dục nói đ ư ờ n g a ta nghe nói kêu kỳ gia tiểu nữ rất xinh đẹp yêu lực cũng c ư ờ n g chính là tính tình kém một chút giống như cũng là cái miêu yêu kiều trạch trên tay bông dưng một đốn nhưng thực mau lại khôi phục bình thường nam lăng căn bản không phát giác lại ở kia lại nhải phải biết rằng ma giới miêu có thể so nhân gian không linh trí miêu hảo dưỡng nhiều hơn nữa nho nhỏ một đoàn lông xù xù không có việc gì còn sẽ hướng ngươi miêu miêu kia thấy kiều trạch vẫn luôn không phản ứng mà lúc này hỏa giá thượng cá đã phát ra mê người mỹ vị hương khí nam lăng nuốt nuốt nước miếng c ò n ngươi không khỏi nhìn chằm chằm hoàn toàn quên chính mình có bao nhiêu ghét bỏ này cá nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi ai đ ú n g rồi ngươi phía trước trên người mao sáu còn không đợi hắn nói xong t i ể u trạch cũng không ngẩng đầu lên mà đánh gậy hắn đó là một con bạch hồ yêu nam lăng mày đ i n h khởi vẻ mặt không tin hồ ly sẽ ăn cá hôm sau ăn uống no đủ ngủ thoải mái dễ chịu n h i ệ m thất như cũ sớm tới rồi bờ sông 1424 c h ư ơ nhưng g 1424 t ầ n quân miêu ái kiếp loát t r ớ c 44. h ư n lần này nàng lại không dám lấy vong tới bắt cá sợ k i ề u trạch nhìn ra tới nàng chính là ngày hôm qua trộm hẳn ca cái kia tiểu tặc mà k i ề u trạch trên mặt thần sắc liếc mắt một cái xem qua đi cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt đẹp mặt mày cực đạm như núi xa nước ngọt lại tựa nhợt nhạt tranh thủy mặc phát h o a làm người khó có thể nhìn trộm này nửa phần cảm xúc không biết hay không là t r ộ t dạ i cho phép nhiễm thất tổng cảm thấy hắn ở sinh khí cũng là ném một đại vong cá mặc cho ai đều sẽ không cao hứng nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn bên cạnh trên bờ cát xanh thẳm trong mắt xoay chuyển d a vẻ lơ đ ắ n g hỏi tiểu trạch ngươi ngày hôm qua ăn cá sao trước sau như một lời dạo đầu thực tự nhiên thực ổn nhìn không ra bất luận cái gì nàng t r ộ t dạ cùng dị thường tiêu trạch nghe tiếng túi đầu hướng nàng kia xem thiếu nữ ôm đầu gối ngồi hơi r u mắt nàng lông mi rất dài nồng đậm lại con vút hiện nay nhân t r ộ t dạ mà hơi hơi rung động không dám nhìn hắn sườn mặt như cũ là bạch bạch n ộ n n ộ n mềm cùng nàng kia tuyết trắng mềm xốp ra lông dường như hận không thể làm người xoa thượng một phen môi đỏ nhẹ nhấp thần s ắ c nghiêm trang hắn rũ xuống mắt thon dài trắng nón đầu ngón tay ở cần câu thượng tinh tế vớt ve không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên tiếng nói thường thường nói không có nhiễm thất vẻ mặt kinh ngạc mà xem hắn chủ yếu là di vãng nàng cùng tiểu trạch nói chuyện câu đầu tiên thông thường được đến đều là hắn trầm mặc mà chống đỡ trừ lần đó ra nàng thanh âm hơi hơi đề cao nhữ mày hoang mang sao có thể không có ta rõ ràng sáu còn tuyển một cái lớn nhất cho ngươi những lời này ở kiều trạch nghiêng đầu nghi hoặc mà vọng lại đây khi yên lặng mà bị nàng cấp nuốt kế tiếp nhiễm thất không nói nhìn c h ầ m c h ầ m kia róc rách lưu động doanh doanh nước sông những mày làm như ở thực nghiêm túc mà tự hỏi rốt cuộc là nàng quá mức vội vàng làm cho quên đặt ở trên mặt đất vẫn là kiều trạch căn bản không thấy được nhưng nàng đều thả cái sẽ sáng lên đá quý ở bên cạnh liền tính trời tối thấy không rõ lộ có đá quý ở cá cũng nên thực dễ dàng bị phát hiện mới đúng chẳng lẽ là bị người khác nhặt đi rồi nhiễm thất không nghĩ ra được lại càng thêm cảm thấy cuối cùng một cái khả năng tính rất lớn rốt cuộc giống tiều trạch loại này trầm mặc ít lời chính phái nhân sĩ là khinh thường tại đây loại việc nhỏ thượng nói dối nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra hảo biện pháp nàng dứt khoát không dồi d á m ném xuống trên tay cần câu tử biến ảo thành miêu một cái manh phát nhảy vào nước sông nước sông trải qua cả đêm chạy xuôi vẫn là có không ít cá ở đ á y sông lần này nhiễm thất ghi nhớ nhất định phải t r ư ớ c cấp k i ể u trạch không thể chơi đùa vì thế thực mau liền ngậm một cái cá thượng ngạ nàng móng b u ố t đệ nặng cái kia còn tung tăng nhảy nhót cá nâng ướt d ầ m dề miêu mặt nghiêm trang nghiêm túc mà muốn đem cá cho hắn đừng thẹn thùng a trong sông mặt còn có thật nhiều đâu thấy hắn mặc không lên tiếng miêu nhi lại là một cái mánh phát nhảy vào trong nước một cái lại một cái sống cá chẳng phân biệt lớn nhỏ đều bị nàng cấp ngậm đi lên đặt ở trạch ở kiểu b ê nàng đẩy đẩy trước mắt xếp thành tiểu sơn cá cái này là hôm nay rõ ràng nho nhỏ cái nhưng nàng nói chuyện đứng đắn lại nghiêm túc phảng phất ở tuyên thệ tiểu trạch không ra tiếng nhìn chằm chằm kia đôi cá lại nhìn mắt nàng đáy lòng tổng cảm giác quái quái rồi lại nói không nên lời 1425 chương 1425 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 45. đúng lúc này một ăn mặc đạm mặc tay áo rộng áo váy thanh tú nữ t ử trống rông xuất hiện tại đây nàng vừa nhấc mắt đột nhiên cùng tiểu trạch đầu lại đây sâu thẳm con n g ư ờ i đối tượng bước chân không khỏi một đốn tim đập bay nhanh liền hô hấp đều dồn dập vài phần thật thật là kiều trạch nhiễm thất theo kiều trạch tầm mắt quay đầu nhìn thấy là nàng khoảnh khắc khôi phục hình người tiến lên hỏi như họa sao ngươi lại tới đây thấy là nhận thức kiều trạch lúc này mới đem tầm mắt nhẹ nhàng dịch hai hơi hơi nghiêng đầu r ũ mắt vánh bạch như ngọc đầu ngón tay nhẹ thủ săn cần câu tiếp tục thả câu kia trắng non mu bàn tay khớp xương mạch lạc rõ ràng thư thế lười biếng lại tản mạng cả người đều lộ ra cổ không chút để ý lại cũng xa cách vạn phần lệnh người không dám dễ dàng tới gần như họa thấy nàng còn ở hướng cái kia phương hướng xem mặt mang h o à n g hốt cùng mất hồn nhiễm thất nhiễm mày tiến lên một bước cách chở nàng tầm mắt chặn kiểu chạch thân ảnh a tầm mắt bị gián đoạn như họa chớp chớp mắt khôi phục bình thường cười mắt con cong thanh âm so ngày thường còn muốn tới nhu mị ngọt mềm ta này còn không phải sợ tiểu thư ngươi làm sợ tiên nhân ngày thường cãi nhau ầm ĩ nhưng cho dù ở tiên nhân trước mặt cũng không thể như vậy điên rồi nàng thanh nhâm vẫn chưa khắc chế ngược lại lược hiện t r ư n g dương trên mặt thần sắc mang theo thỏa đáng chỗ tốt điểm mỹ mỉm cười tầm mắt nhưng thật ra tự do không chừng không được mà hướng nhiễm thất phía sau nhìn lại n h i ệ m thất mi ninh càng khẩn đối nàng bộ dáng này đáy lòng có cổ nói không nên lời quái dị như họa lời nói nghe tới là vì nàng hảo nhưng nói chuyện lớn tiếng như vậy tiểu trạch tưởng không nghe được đều khó nếu là người bình thường nghe nàng nói như vậy sợ là chỉ biết đối nhiễm thất ấn tượng càng kém cùng bọn họ đạm mạc tính tình có quan hệ tiên gia phần lớn từ trước đến nay thích gan tình ôn nhu nữ tử như họa như vậy cao điệu mà nói ra nhiễm thất chính là cái tiểu kẻ điên tiểu trạch sẽ có ấn tượng tốt l i ề n quái còn không đợi nàng ra tiếng như họa đột nhiên nhìn đến kia đôi cá g ư ờ n g như lơ đãng địa nhiệt nhu nói tiểu thư ngày hôm qua xem ngươi kéo một đại vong cá trở về không nghĩ tới hôm nay cứ nhiên còn có thể có nhiều như vậy nếu không như họa đường trường lộng cho người ăn đi như họa hiển nhiên có tưởng bày ra trù nghệ ý tứ nàng cùng như họa lui tới kỳ thật cũng không nhiều ngày thường cũng chỉ là đem cá g a o cho nàng xử lý thôi nàng nhiều lắm tính thượng một cái đầu bếp nàng bên người thị nữ có khác một thân hiện tại như họa nói chuyện thần sắc c h ợ đều cực kỳ quái dị thậm chí lệnh người thực không thoải mái vớ thấy chính là tiểu tâm tư rất nhiều nhiễm thất đã bắt đầu tính toán trở về đổi cái đầu bếp nàng l à bị bảo hộ mà quá hảo nhưng cũng không nốc như vẽ đến này tầm mắt liền cơ hồ không rời đi qua k i ể u trạch ngày hôm qua nhiễm thất lần đầu tiên đối ngoại nhân làm lén lút việc đem cá lấy về đi cho nàng thị nữ sau nàng bên người thị nữ theo bản năng hỏi tới nhiễm thất cũng liền đúng sự thật nói khó tránh khỏi đề cập t i ể u trạch bọn họ ở tại cửa động ma yêu thính lực cực hảo như họa sẽ nghe được thật sự bình thường bất quá chỉ là nàng không nghĩ tới như họa sẽ qua tới vạch chân nàng nhiễm thất vẻ mặt khẩn trương mà nhìn c h ầ m c h ầ m t i ể u trạch sợ hắn phát hiện trộm đi một vong cá còn hại hắn không cá ăn người chính là nàng may mắn t i ể u trạch thần sắc như cũ nhàn nhạc làm như hoàn toàn che chắn bọn họ bên này lời nói chỉ lo thả câu như họa trong mắt xoay chuyển không biết suy nghĩ cái gì thấy n h i ệ m thất nhìn chằm chằm vào k i ể u trạch căn bản không trả lời nàng nàng r ứ t khoát thẳng ngồi s ổ m xuống dỗi tay muốn đi lấy cá nhưng tay còn chưa chạm đến đến trên mặt đất cá đã bị một đạo hơi mỏng đạm quang cấp đột nhiên đánh trở về 1426